Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện đường môn anh hùng chuyện trên kênh H2X Audio. Đường Tam cầm đầu 6 đại thần vương thần giới đấu la, lúc này cũng đang toàn lực ứng phó. Lục đại thần giới dẫn dắt, đối với quang minh thần vương trường cung uy trờ 6 vị mang đến phụ tải rất lớn. Thế nhưng mà, thời điểm một khắc và chạm này đến, phụ tải lớn nhất còn là tới từ ở thần giới đấu la bên này. Đây chính là 6 cái thần giới va chạm Một cái không tốt thì có thể đầy thua hết toàn cục Tại trong ngay mắt va chạm đó mới là tối trọng yếu nhất Đường Tam hết sức chăm chú Khống chế được thần giới đấu la hữu hiệu co rút lại Co rút lại thể tích càng nhỏ Chất lượng thần giới lại càng lớn Thời điểm thừa nhận trùng kích cũng lại càng có thể kiên trì Thiên đế thiên ngân tính toán một cái số liệu rất kỹ càng cho hắn Nhất định phải tại trước khi lục đại thần giới va chạm đến Đem thần giới đấu la khống chế tại trong phạm vi đó, va chạm mới có thể hiện ra cân đối, hiệu quả cũng mới có thể đạt tới lớn nhất. Điều kiện tiên quyết lại không tổn thương trung tâm thần giới bảy đại thần giới. Thời điểm lục đại thần giới gian nan nhất là vừa mới bắt đầu di động. Bởi vì bọn họ khẽ động, toàn bộ định thần trận cũng đồng thời đã bị dẫn dắt. Vốn là lục đại thần giới là sáu trụ cột lớn của định thần trận, hiện tại chúng xuất hiện biến hóa, thì ra là trung tâm thần giới đều xuất hiện biến hóa. Toàn bộ thần giới cũng bắt đầu kịch liệt xuân rảy lên Tại trong quá trình biến hóa như thế Một cái không tốt Sẽ tạo thành tai họa thật lớn Trong mắt thiên đế thiên ngân tựa hồ Đều theo đang không ngừng lập lẻ Trung tâm thần giới không tốc tinh ngân Không giống người thường Bản thân chính là công nghệ cao tồn tại Lúc này, vô số số liệu tính toán Không ngừng chảy xuôi tại trong lòng hắn Lục đại thần giới màu sắc khác nhau Lúc này lại đều đang không ngừng Tăng tốc, lại thêm nhanh chóng Thời gian dần trôi qua, chúng bắt đầu hóa thành từng khỏa lưu tinh, mang theo khí thế lừng lẫy hướng phía thần giới đấu la bay vụt mà đến. Mà ở sau lưng chúng có từng mảnh hào quang vận vẹo. Bởi vì điểm tự biến hóa, định thần trận đã bắt đầu kịch liệt vận vẹo. Thiên ngân hét lớn một tiếng. Chuẩn bị, định thần trận sắp bị phá. Nghe được nhắc nhở của hắn, thần thức thần vương đều tại trong chốc lát tăng lên tới cực hạn. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng khi định thần trận phá vỡ một cái chớp mắt kia tất cả đều không thể nghịch chuyển nữa rồi bọn hắn không còn có một lần cơ hội thứ hai không thành công thì xả thân đường tam thở sâu sau lưng tu la kiếm lơ lửng mà ra trầm giọng quát song trưởng sáu đại thần vương trong vòng đồng thời duỗi ra cánh tay thứ hai của bản thân mười hai cánh tay đặt tại phía trên trung tâm thần giới thần giới đấu la lập tức bản thân trung tâm thần giới phát ra hào quang trở nên càng thêm cường thịnh Toàn bộ thần giới đấu la cũng bắt đầu như sơn băng địa liệt, tăng tốc co rút lại. Cái này cùng lúc trước hủy diệt chi thần căng ra thần giới, co rút lại là khác nhau. Khi đó căng ra chỉ là vòng bảo hộ bên ngoài, thần giới cần phải có thời gian mới có thể thật sự biến lớn. Cho nên thời điểm co rút lại cũng chỉ là co rút lại vòng bảo hộ, sẽ không ảnh hưởng đến bên trong thần giới. Nhưng bây giờ tiến thêm một bước co rút lại, chính là tương đương với đang phá hư thần giới đấu la. Vốn là trong thần giới do thần lực hình thành tất cả đều nương theo lấy trong quá trình co rút lại không ngừng chuyển hóa trở thành thần lực, tiến tới tăng cường cường độ thần giới đấu la. Ông lên một tiếng vù vù trước nay chưa từng có. Trong chốc lát, 12 vị thần vương cảm giác riêng phần mình là khác nhau. 6 vị thần vương trong vòng khá tốt, chỉ là đột nhiên cảm giác được bên ngoài xuất hiện lực hút cực lớn, lực hút đến từ chính lỗ đen. Mà vòng ngoài 6 đại thần vương lại đồng thời là toàn thân dung mạnh. Cơ hồ là cùng một thời gian phun ra một ngụm máu tươi, phun tại phía trên siêu thần khí chính mình. Định thần trận bị phá đối với bọn họ đều sinh ra cán trả. Nhưng là ở thời điểm này, định thần trận phá vỡ sinh ra năng lượng khổng lồ đã trở thành nâng lên cho lục đại thần giới. Nỗ đen đã một lần nữa bắt đầu thôn phệ thần lực bảy đại thần giới, nhưng nó cũng không cách nào ngăn cản lục đại thần giới tựa như sáu khỏa sau băng tăng tốc, tựa như cực nhanh xông tới mà đến thần giới đấu la. Tất cả điều này đều là tại trong tính toán của thiên đế thiên ngân. Tại trong tính toán của thiên ngân, chỉ là bằng mượn vào sáu đại thần vương bọn họ đến dẫn dắt lục đại thần giới. Tốc độ không đạt được nhu cầu nổ lớn. Cho nên lúc trước bọn hắn mới không có ngăn ra liên hệ cùng định thần trận, lại để cho định thần trận thủ hộ lấy bọn hắn hoàn thành va chạm. Làm thì phải làm đến mức tận cùng. Đây là phong cách trước sau như một của thiên ngân. Cho nên, hắn đem chọn cái năng lượng định thần trận nhìn nát cũng là tính toán tại trong toàn bộ hành động khi định thần trận nổ ở một cái chớp mắt có khả năng sinh ra năng lượng là cực kỳ khổng lồ. đó cũng không chỉ là năng lượng lục đại thần giới của bọn hắn, còn có trước đó một ít năng lượng của các thần giới đã vẫn lạc lưu lại. trải qua hắn tính toán kỹ càng cùng góc độ điều chỉnh mới có thể ở trong quá trình lục đại thần giới bị dẫn dắt, lại để cho cái lực lượng định thần trận bảo tạc này trở thành lực đẩy sau lưng mà không phải ảnh hưởng tới thần giới. nương theo lấy định thần trận bảo tạc, bọn hắn mặc dù đều chịu ảnh hưởng mà bị thương thậm chí tiêu hao cực lớn. Nhưng sự thật chứng minh thiên đế tính toán là chính xác, lục đại thần giới cơ hồ là dùng tốc độ gấp 3 tại trước đó hướng phía phương hướng thần giới đấu la bay vụt mà đến. Không hề nghi ngờ, va chạm sẽ kịch liệt không gì sánh kịp. Hải thần, nhờ vòng ngươi, thiên đế lần nữa tăng lên một câu. Vòng ngoài 6 đại thần vương lúc này có thể làm, chính là toàn lực ứng phó bảo trì liên hệ ở giữa chính mình cùng trung tâm thần giới của mình. Đồng thời dẫn dắt chúng thần giới hướng phía trước đánh tới. Đường tam không có mở miệng, nhưng lại thở sâu. Sáu đại thần vương trong vòng ánh mắt đều trở nên vô cùng cứng lại. Thần giới đấu la tại trong thời gian thật ngắn đã co rút lại vượt qua một phần ba cùng so với trước kia. Giờ khắc này, cái thần giới đấu la này chỉ còn lại có hai phần ba. Vòng phòng hộ đã bày biện ra một loại màu hồ phách xền xệt. Đến đây đi, thành bại tại đây một lần hành động này. Lục đại thần giới càng ngày càng gần rồi. Tại trước khi chúng còn chưa có đụng đụng vào, mặt ngoài thần giới đấu la cũng đã bắt đầu nhộn nhạo ra nguyên một đám lõng. Đó là thần lực tới từ ở khủng bố chiếu dọa ảnh hưởng. Thần giới đấu la cảm nhận được áp lực cực lớn, trung tâm thần giới đã bắt đầu rung động lắc lư rất nhỏ, đây là một loại dự phán đối với tai nạn đã đến. Thế nhưng mà ở thời điểm này, bọn hắn nhất định phải thừa nhận phần tai nạn này, chính là qua cơn bí cực đến hồi Thái lai, cũng sẽ ở tại một lần hành động này. Trong mắt đường tam thần quang đại thịnh Chuẩn bị Sáu đại thần vương thẳng tắp sống lương Khi tức mỗi người đều trở nên trầm ngưng Một cái chớp mắt va chạm kia Sẽ là thời khắc bọn hắn thừa nhận áp lực lớn nhất Đầu tiên bọn hắn phải cam đoan Trung tâm thần giới đấu la không đến mức Ở bên trong thoáng một phát va chạm mạnh bị tạc hủy Sau đó mới là mượn nhờ chi lực nổ lớn thoát ly lỗ đen Mà quá trình này sẽ vô cùng nguy hiểm Đến rồi Càng ngày càng gần rồi Toàn bộ thần giới đấu la đều bởi vì lực áp bách của lục đại thần giới đến mà mà run rẩy lên rất nhỏ. Phần run rẩy này có lẽ là sợ hãi, nhưng đồng dạng là hưng phấn. Bởi vì có thể mang đến tân sinh hay không thì phải xem cái va chạm này rồi. Va chạm rốt cục đã đến, va chạm khủng bố cơ hồ tại một cái chớp mắt mà đến. Lục đại thần giới, sáu khỏa lưu tinh tại cùng một thời gian, theo phương hướng bất đồng đồng thời xông tới tại phía trên thần giới đấu la. Âm âm âm. Một loại âm thanh khó có thể hình dung tại trong chốc lát bạo phát. Tại trong hắc động, vô luận là ánh sáng hay là âm thanh, vốn đều không cách nào lan truyền ra phía ngoài. Thế nhưng mà ở trong nháy mắt va chạm đằng kia đã đến, vô luận là trong vòng hay là vòng ngoài. Toàn bộ 12 vị thần vương đều chỉ cảm giác mình lập tức đã mất đi thính giác cùng thị giác, trước mắt trống rỗng. Cái phần khủng bố va chạm mạnh kia đã không thể dùng tê tâm liệt phế để hình dung. Đó là một loại cảm thụ bạo tạc đạt tới cực hạn. 12 vị thần vương bây giờ có thể làm, chính là vô ý thức đem hết toàn lực đem thần lực của mình phát ra phía ngoài, không dám có nửa phần giữ lại. Bất luận trung tâm thần giới nào bị nghiền nát, đều có ý nghĩa là một cái thần giới bị hủy diệt. Nổ lớn khủng bố phảng phất rằng co lâu như một thế kỷ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt ngắn như vậy mà thôi. Thời điểm đường tam rốt cục khôi phục vài phần ý thức, hắn chứng kiến là trước mặt trống rỗng. Trong quanh đầy đủ mọi thứ tựa hồ cũng đã trong va chạm phá hủy rồi. Toàn thân đau đớn cực liệt, thần lực đang điên cuồng trôi qua. Đường Tam cắn đầu lưỡi một cái, bỗng nhiên lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Cùng lúc đó hắn dùng thần thức chấn động chung quanh, hô hoán thần vương khác. Chăm chú nhìn lại, đường Tam hoảng sợ phát hiện. Trung quanh như cũ là trống rỗng, chỉ có quang mang màu trắng tồn tại. Nhưng hai tay của hắn còn có xúc cảm, cảm giác vẫn là theo như tại phía trên trung tâm thần giới. Hắn nhìn không thấy những thần vương khác. Nhưng lại miễn cưỡng có thể cảm nhận được thần vương khác tồn tại, thần thức vẫn là cảm thấy bọn hắn hỗ ứng. Tỉnh lại đi. Đường tam tại trong thần thức quát lớn, đồng thời không hề giữ lại nhen nhóm lấy thần lực của mình. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đã cái gì đều chẳng quan tâm rồi. Bởi vì một khi thất bại sẽ là triệt để hủy diệt. Ông lên một tiếng. Lại là một cỗ thần thức trở lên rõ ràng, một đạo thân ảnh màu vàng hiện tại nghiêng phía sau hắn. Đường Tam lập tức cũng cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Sau đó chính là một cỗ khí tức quang thuộc tính đầm đặc hô ứng lấy tu lực kiếm của hắn. Đó chính là quang minh thần vương trường cung uy. Đúng vậy, hắn vẫn còn. Hắn đã tỉnh táo lại rồi. Thần thức của hai đại thần vương hô ứng lẫn nhau, lập tức làm một phiến không gian chung quanh rõ ràng hơn. Đường Tam không chút do dự, một đạo Lam Ngân Hoàng vung qua, quấn quanh tại bên hông trường cung uy, đồng thời cũng làm cho thần lực hai người tương liên. Ngay sau đó tại bên người đường Tam lại là một đạo thần thức rõ ràng Hơn nữa chủ động hoàn thành liên tiếp cùng thần thức hai vị bọn họ Khi thần trí của hắn trở nên rõ ràng Về sau tất cả trung quanh cũng đều tùy theo trở nên rõ ràng Đường Tam rốt cục có thể nhìn thấy trung tâm thần giới trước mặt mình rồi Người thứ ba tỉnh táo lại đúng là con rể của hắn Tình tự chi thần hoắc Vũ Hạo hoắc Vũ Hạo mấp máy hai con ngươi Chỉ có mắt dọc trên trán mở ra Thần thức điên cuồng phát ra Đúng là nương tựa theo thần trí của hắn cộng hưởng, mới có thể để cho tất cả chung quanh trở nên rõ ràng. Đường Tam lúc này mới có thể thấy rõ ràng, chung quanh là một mảnh thế giới màu trắng cực lớn, đây không thể nghi ngờ là năng lượng sau khi va chạm sinh ra bạo tạc khủng bố. Dù là dùng năng lực lỗ đen, đối mặt bảy cái thần giới nổ lớn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng đem những năng lượng này thôn phệ toàn bộ. Trung quanh các vị thần vương đại đa số còn ở vào trong trạng thái mông lung. Nhưng làm đường Tam mừng rỡ chính là. Tất cả 12 vị thần vương không có ở trong lúc nổ tung vẫn lạc. Chỉ có điều tình huống mà người đều không tốt lắm. Khi thức các vị thần vương đều có chút yếu ớt, tinh thần đại đa số không thanh tỉnh. May mắn là trước đó có bọn hắn thức tỉnh, thần thức các vị thần vương mới bắt đầu từng cái tỉnh lại. Thần thức đường tam đại chấn, đem ý niệm truyền đi ra ngoài. Dẫn dắt trung tâm thần giới các ngươi tới đi. Giờ khắc này 12 vị thần vương không khỏi là thất khiếu chảy máu. Ở thời điểm này chính là nhìn ra tác dụng siêu thần khí. Các vị thần vương có siêu thần khí thì tình huống tự rõ ràng đỡ hơn một ít. Thần vương không có siêu thần khí, tình huống muốn kém hơn một chút. Thần giới thật thể đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có đường tam trong vòng sáu đại thần vương bọn họ, hào quang trước mặt thần giới đấu la ảm đạm. Mà trung tâm thần giới của lục đại thần giới tạm thời tất cả đều nhìn không thấy. Thần vương ban thưởng ta quang minh kiếm, hào quang vạn trượng chiếu thương khung. Thần thức trường cung uy chấn động, quang minh thánh kiếm rút cục hào quang tái hiện. Mà giờ này khắc này, sáu đại thần vương tỉnh lại đều là mặt lộ vẻ lo lắng. Cái cửa ải thứ nhất khó khăn nhất bọn hắn cuối cùng là đã vượt qua. Ít nhất trước đây va chạm mạnh, nổ lớn khiến 12 vị thần vương bọn hắn cũng còn tại đó. Trung tâm thần giới đấu la làm hạch tâm cũng vẫn còn. Có thể đưa tới trung tâm thần giới của bọn hắn tới đây hay không, đối với lục đại thần giới mà nói là quá trọng yếu. Bởi vì một cái không tốt rất có thể chính là kết quả triệt để hủy diệt. Người nhà, bằng hiếu của bọn hắn đều đang riêng phần mình ở bên trong trung tâm thần giới. Sáu đại thần vương chẳng quan tâm xem xét tình huống của mình, cơ hồ là đồng thời riêng phần mình phóng thích thần lực, dẫn đạo trung tâm thần giới bản thân tiến đến. Mà sáu người đường tam ở chính giữa cũng không có nhàn rỗi. Vội vàng đem thần lực còn sót lại rót vào bên trong trung tâm thần giới, giữ gìn vị trí đầu mối hạch tâm thần giới đấu la. Đường Tam Kinh hỉ phát hiện bên trong mảng lớn thế giới màu trắng chung quanh. Rời giặc lấy rất nhiều năng lượng khổng lồ, mà cỗ năng lượng này rất chi là thuần túy. Dùng cấp độ trung tâm thần giới đều không có cách nào trực tiếp hấp thu. Chỉ có thể chứa đựng lại. Hỗn độ sơ khai. Đây là hỗn độ chi lực. Trước đó đường Tam đã nghe thiên đế thiên ngân giảng thuật qua tình huống va chạm về sau có khả năng sẽ xuất hiện. Trong đó là tối trọng yếu nhất chính là hỗn độ chi lực. Hỗn độn chi lực là một loại năng lượng thuần túy nhất tại lục đại chế sinh mới sẽ xuất hiện. Dù là chỉ là từng giọt, từng giọt đều có thể lại để cho một gã thần cách bình thường tăng lên cấp bậc. Cũng là năng lượng duy nhất mà lỗ đen không cách nào thôn phệ. Cho nên thiên ngân cố ý dặn dò qua đường tam, nếu có hỗn độn chi lực xuất hiện, nhất định phải không tiếc một cái giá lớn thu thập lại. Cái này sẽ đối với bọn hắn sau này trùng kiến thần giới có chỗ tốt cực lớn. Lúc này phát hiện có hỗn độn chi lực tồn tại. Đường Tam tự nhiên là không chút do dự lập tức hợp lực cùng các vị thần vương, đem những hỗn độ chi lực này dẫn vào đến bên trong trung tâm thần giới. Đồng thời cũng đang tìm kiếm lấy khả năng rời khỏi lỗ đen. Lúc này trạng thái mọi người cũng không tốt, thế cho nên đối với bên ngoài đều không có biện pháp hoàn toàn dò thám biết tinh tường, căn bản cái gì đều không làm được. Nhất định phải trước tiên thích ứng tình huống trước mắt mới được. Đúng lúc này, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, cột sáng hào quang màu vàng ảm đạm. Nhưng thời điểm hắn xuất hiện Cho dù là dùng Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy trầm ổn, cũng không khỏi hoan hô một tiếng. Quang Minh Thánh kiếm trong tay huy động, từng đạo kim quang lượn lờ, hóa thành ánh sáng, cưỡng ép đem nó quấn quanh, cùng trung tâm thần giới đấu la quấn quanh kề sát cùng một chỗ. Ông lên một tiếng. Hai đại thần giới gián hợp, Đường Tam lập tức cảm giác được chính mình cùng Trường Cung Uy xuất hiện một loại cảm giác phù hợp kỳ dị. Quay đầu hướng Trường Cung Uy duỗi ra ngón tay cái, Trường cung uy nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người đều trở nên ẩy oài thêm vài phần. Bảy đại thần giới tại bên trong va chạm đồng thời nghiền nát. Mỗi một vị thần vương đều phải thừa nhận thần giới chính mình nghiền nát mang đến cắn trả. Bởi vì bọn họ đều là người khống chế trung tâm thần giới. Mà thần giới đấu la bên này, mặc dù là bên bị va chạm, nhưng bọn hắn dù sao cũng là sáu vị thần vương chia sẻ, tình huống tương đối đỡ hơn một ít. Mà thần vương lục đại thần giới đều là một mình thừa nhận, hơn nữa còn phải phân tâm dẫn dắt trung tâm thần giới chính mình, tự nhiên là bị thương nghiêm trọng. Đường Tam nhìn thấy hắn như vậy, không dám lãnh đạm, một cây lam ngân hoàng đem các thần vương chung quanh quấn quanh tại thân thể của mình. Sau đó khẩn trương nhìn về phía năm vị thần vương khác bên ngoài. Lúc này bọn hắn tình huống khác nhau, lại đang toàn lực khu động thần lực. Trong đó tình huống thiên đế thiên ngân kém cỏi nhất. Trên người hắn ma thần khải cơ hồ tổn hại một nửa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tại trong quá trình thúc giục thần lực, thân thể cả người đều đang kịch liệt rung rẩy. Đường Tam vừa định thử qua đi giúp hắn, lại nghe Thiên Ngân hét lớn một tiếng. Không được qua đây. Trong các ngươi vòng chuẩn bị cho tốt, tụ lực đi. Lao ra còn cần càng thần lực khổng lồ, phải dựa vào các ngươi. Đường Tam biết rõ hắn nói là sự thật. Hiện tại ở thời điểm này, căn bản không được phép đa tưởng. Tại trong kế hoạch ban đầu mọi người cũng đều hiểu được rất có thể sẽ có thần giới vẫn lạc, mà có thể thoát ly mấy cái chính là mấy cái. Vì cái gì đường Tam muốn toàn lực tranh đoạt địa vị chủ đạo, trong đó còn có một nguyên nhân chính là hắn lo lắng phương diện này. Bởi vì thần giới đấu la quá mạnh mẽ, cho nên rất có thể bị thần giới khác xa lánh. Bởi vì bọn họ có khả năng sẽ cướp đoạt quyền sinh tồn của người khác. Nhưng sau khi cuộc chiến trúng thần kết thúc, nghe xong kế hoạch kỹ càng của thiên đế thiên ngân, hắn mới biết được chính mình quá lo lắng. Hiện ở thời điểm này thật là ai càng mạnh hơn nữa thì có thể sinh tồn được. Thanh quang lóe lên, một đạo quang mang màu xanh từ trên trời giáng xuống. Tinh thể hình thoi cực lớn màu xanh bích trực tiếp rán hợp tại một bên thần dưới đấu la. Thanh quang lượn lờ, tiên khí mịt mù, đúng là trung tâm thần giới tiên giới. Tiên đế Hải Long cho dù là ở thời điểm này mặt như giấy vàng hắn cũng nhịn không được lộ ra một cái biểu lộ đắc ý. Dơ lên cao kim cô bồng, tại trong thần thức vang lên một câu. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tiên. Trung tâm thần thứ hai giới gián hợp đã tới. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là tình huống của Hải Long rõ ràng so với quang minh thần vương trường cung uy càng đỡ hơn một ít. Hắn nhìn thoáng qua các vị thần vương chung quanh, dung thân nhóng một cái đã đến sau lưng thiên đế thiên ngân. Hai tay đặt tại trên lưng thiên ngân, thần lực không hề giữ lại rót vào. Thiên ngân vốn là chấn động toàn thân, ngay sau đó trên khuôn mặt hiện ra vẻ kích động. Hai tay nắm chặt ma thần kiếm. Chậm rãi trước người huy động, một đạo vết rách màu bạc, gian nan ở trước mặt hắn dần dần bầy biện ra. Tình huống hai đại thần vương đều lộ ra có chút không tốt, thân thể đang không ngừng run rẩy lấy. Nhưng thiên ngân cầm chặt ma thần kiếm hai tay lại có vẻ ổn định dị thường. Cái này quan hệ đến người nhà của hắn, quan hệ đến sinh tử tồn vong toàn bộ thần giới không tốc tình ngân. Do cục ngân quang lóe lên, một đoàn quang mang hình vuông màu bạc theo trong vết rách vọt ra. Bay đến bên cạnh đầu mối thần giới đấu la ổn định lại. Thiên đế Thiên Ngân cùng Tiên đế Hải Long cơ hồ là đồng thời sụi lơ. Dựa vào Lam Ngân hoàng lôi kéo mới có thể không bị bay đi. Bọn hắn cũng đã là đem hết toàn lực rồi. Thiên Ngân quay người lại, ông lấy Hải Long. Nhưng nhịn không được cũng là một ngụm máu tươi phun ra, phun ngay trên mặt Hải Long. Hải Long nhịn không được cười mắng. ngươi cứ như vậy báo đáp ta sao? Mà lúc này Thiên đế thật sự là nói không ra lời. Muốn nói cái gì? Há miệng thì có máu tươi tuôn ra. Chỉ có thể là dùng đầu tại trên bờ vai hải long đụng ba cái để bày ra cảm tạ. Sau đó hai mắt nhắm lại vội vàng điều chỉnh trạng thái chính mình. Cũng cứu hộ chính là cùng lúc đó, lại là một đạo quang mang lóng lánh. Tiên nhạc vù vù, trung tâm thần giới đến từ chính cầm đế đã đến. Trong trung tâm thần giới tử quang lưu chuyển, Diệp âm trúc tại sụi lơ trong nháy mắt, khóe miệng toát ra một vòng dáng tươi cười. Bổn mạng ngang nhau. Hắn mặc dù cũng không có siêu thần khí, nhưng tử đế trong trung tâm thần giới có quan hệ cùng hắn thật sự là quá mật thiết rồi. Nương tựa theo tử phối hợp, hắn đúng là vẫn còn theo dựa vào lực lượng của mình, đem trung tâm thần giới dẫn đạo đi qua. Lúc này chỉ còn lại trung tâm thần giới thần giới cùng thần cùng thiện lương tử thần chưa có đến. Hai vị thần vương tình huống nhưng lại tương đối ổn định, dù sao bọn họ đều là có siêu thần khí tồn tại. Đã xuất hiện trung tâm thần giới đều tại tự động bắt đầu hấp thu hỗn độn chi lực chung quanh. Dùng tốc độ thần giới đấu la thôn phệ nhanh nhất, hấp thu cũng nhiều nhất. Đúng lúc này đường tam đột nhiên cảm thấy bên ngoài, nương theo lấy thần thức khôi phục. Hắn phát hiện bọn hắn lúc này vẫn là tại trong hắc động. Nhưng là lỗ đen quả nhiên không có cách nào xâm nhập hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực là lực lượng chế sinh, là bổn nguyên nhất trong vũ trụ, lực lượng thuần túy nhất. Tại trong hỗn độn chi lực bọn hắn không cần lo lắng bị lỗ đen thôn phệ. Nhưng là cũng có vấn đề. Bởi vì trong lỗ đen ngoại trừ hỗn độn chi lực cũng không có năng lượng khác nữa. Mà hỗn độn chi lực là cần muốn nhờ vật chất khác mới có thể chuyển hóa thành các loại năng lượng. Cho nên bọn hắn nhất định phải rời khỏi đây mới được. Nhưng đến tột cùng làm như thế nào, đường tam hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên lâm vào cục diện như vậy. Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Trung tâm thần giới cuồng thần màu đỏ sậm rốt cục phá không mà tới. Lôi tường thở dài một hơi, sau lưng 12 cánh huyết hồng lập tức phai màu, biến thành màu đen, cả người cũng ẩy oải. Trung tâm thần giới lục đại thần giới đã đến năm cái, đây tuyệt đối là đáng giá vui mừng cùng kinh hỉ. Lúc này thiên ngân rốt cục hồi phục được một ít, hướng hải long bên người nói cám ơn, sau đó mới hướng đường tam nói. Chúng ta thành công rồi, có hỗn độn chi lực thủ hộ, chúng ta vốn đã thành công rồi. Thật là tốt quá. Hiện tại chúng ta muốn chính là tại trong hỗn độn chi lực mở ra một cái thông đạo. Thông đạo đi thông ra bên ngoài. Đem chúng ta cùng trung tâm thần giới truyền tống ra ngoài. Đừng tam tò mò hỏi. Cái thông đạo này như thế nào mới mở được? Thiên Ngân nói. Hỗn độn chi lực là năng lượng bổn nguyên nhất trong vũ trụ. Cấp độ bản thân nó cũng là cao nhất. Lỗ đen cũng không cách nào thôn phệ nó. Hơn nữa nó có sở hữu năng lượng đặc thù. Mà trong lỗ đen là không có năng lượng khác chúng ta chỉ cần tại trong hỗn độn chi lực chế tạo một hồi bạo tạc khiến nó cùng năng lượng bên ngoài lỗ đen sinh ra cộng hưởng dĩ nhiên là có thể hình thành thông đạo thu được năng lượng bên ngoài tràn vào đem chúng ta tiếp đi ra ngoài vừa nghe đến hai chữ bạo tạc này các vị thần vương đều bị biến sắc đường tam cũng nhịn không được thất thành nói còn phải lại thêm một hồi bạo tạc nữa sao thiên ngân nói đừng nóng vội không cần mạnh như trước đó chỉ cần chúng ta riêng phần mình thi triển năng lực Hướng phía một điểm mà công kích, cường độ cộng hưởng có lẽ là đủ rồi. Nhưng việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh một chút bắt đầu. Đừng tam tò mò hỏi. Ngươi không phải đã nói, tại trong hỗn độn chi lực chúng ta không sẽ phải chịu lỗ đen thôn phệ sao? Thiên Ngân cười khổ nói. Nhưng ngươi nhìn những trung tâm thần dưới này của chúng ta đi. Gặp được hỗn độn chi lực, tự tính toán chúng ta không thúc giục, chúng cũng sẽ tự động tham làm hấp thu. Mà hỗn độn chi lực có hạn. Một khi bị hấp thu hoàn tất liền trở thành bên trong trung tâm thần giới. Đến khi không có hỗn độn chi lực tại bên ngoài, chúng ta sẽ không có biện pháp hình thành cộng hưởng cùng năng lượng thế giới bên ngoài. Cho nên nhất định phải tại trước khi chúng đem hỗn độn chi lực hấp thu hoàn tất mà hoàn thành cộng hưởng mới được. Người không có phát hiện sao? Màu trắng trung quanh đều đã bắt đầu trở nên mỏng manh đi rồi sao? Trải qua thiên đế thiên ngân nhắc nhở đường tam mới phát hiện. Quả nhiên hắc ám bên ngoài đã co chút như ẩn như hiện. Không giống trước kia là thế giới màu trắng thuần túy. Đường Tam hỏi. Chúng ta đây chừng nào thì bắt đầu. Thiên Ngân trầm giọng nói. Càng nhanh càng tốt. Bởi vì chúng ta không có biện pháp khẳng định một lần công kích là có thể lại để cho thông đạo mở ra. Thế nhưng mà đường Tam nhìn về phía tử thần A Ngốc đang cố gắng đưa tới trung tâm thần giới chính mình. Ánh mắt thần vương cũng đều ở thời điểm này rơi vào trên người A Ngốc. Một khi thông đạo hoàn thành, trung tâm thần giới thiện lương tử thần lại không có tiến đến mà nói. Như vậy có ý nghĩa là A Ngốc có thể sống sót, nhưng trung tâm thần giới cũng không tồn tại nữa. Vợ của hắn cũng sẽ chết đi. A Ngốc lúc này sắc mặt thập phần tái nhợt, nhưng hắn vẫn như trước đang dùng hết toàn lực dẫn dắt thần giới. Không cần lo cho ta, các ngươi bắt đầu đi. Luận tu vi, hắn so với cầm đế diệp âm trúc, thiên đế thiên ngân càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng mà, thần giới thiện lương tử thần bản thân lại không phải đặc biệt cường đại. Tạm thời hình thành thần giới bản chất yếu ớt. Hơn nữa trong thần giới cũng chỉ có hắn và Huyền Nguyệt mà thôi. Huyền Nguyệt mặc dù cũng là thần cách, nhưng Tu Vi so sánh với cùng A ngốc lại kém quá xa. Chỉ có một mình nàng tại bên trong trung tâm thần giới tiến hành dẫn dắt cùng A ngốc Tại sau khi nổ lớn chấm dứt sẽ trở nên khó khăn trùng trùng điệp điệp. Thậm chí A ngốc hiện tại cũng đã có chút cảm thụ không đến vị trí cụ thể thần giới chính mình nữa rồi. Giờ khắc này đầu óc hắn đã trống rỗng. Rời khỏi lỗ đen sao. Đã không có Huyền Nguyệt rồi khỏi lỗ đen lại có gì dùng Tìm kiếm cha mẹ sao Nếu như đã không có thể tử Hắn thật sự không có tâm lực lại đi tìm bọn hắn Trước đây hắn xuất thân chỉ là một tên ăn trộm Trời sinh đầu óc tối dạ Mà huyền nguyệt như lại cháu gái một đời giáo hoàng Có thân phận cao quý Nhưng nàng lại chưa bao giờ ghét bỏ qua hắn Cùng hắn cùng nhau tạo thành thiên ác dòng binh đoàn lưu lạc thế giới Áng óc đã từng bởi vì xuất thân của chính mình mà tự ti Hắn tuy là thần tử, nhưng sau khi rơi vào thế gian về sau sớm đã mất đi trí nhớ, chỉ cho là mình xuất thân hèn mọn. Là huyền nguyệt không ngừng đưa hắn kéo tại bên cạnh mình, không cho hắn rời đi. Cuối cùng bọn hắn mới có thể đi đến cùng một chỗ, hỉ kết liên lý. Có thể nói, hắn có thể có được hôm nay, có thể sống tới ngày này Có thể trải qua gặp chấp trở về sau như trước trong lòng còn có ôn hòa. Càng nhiều hơn nữa đều là vì có nàng tại đây. Nếu như đã không có nàng, Thế giới của hắn sẽ như minh vương kiếm triệt để biến thành màu xám, Mà với hắn mà nói vậy cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Cho nên, hắn không thể không có nàng. Nếu như nàng đi thật, như vậy hắn cũng sẽ không sống một mình. Thà rằng ở tại chỗ này chết theo huyền nguyệt, hắn cũng sẽ không cùng nhau rời đi cùng các thần vương khác. Mà giờ khắc này đối với An Ngốc mà nói, hy vọng đã thập phần xa vời rồi. Hắn chỉ có thể cảm giác được trung tâm thần giới thần giới chính mình vẫn còn. Nhưng liên hệ lại như có như không. minh vương kiếm là chủ giết chóc. Phương diện phòng hộ xa xa không bằng những siêu thần khí như chiến giáp cuồng thần, quang minh thánh kiếm, kim cô bồng, cho nên thương thế của hắn nghiêm trọng. Cho dù là lúc này đã thiêu đốt sinh mệnh lực, cũng như chức không cách nào làm cho thần trí cùng thần lực của mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Cảm giác áp lực cùng cảm giác sợ hãi mãnh liệt tại trong lòng không ngừng lan tràn ra. Sự tuyệt vọng đang từng giọt từng giọt bắt đầu ăn mòn lấy tâm linh của hắn. Đúng lúc này, A Ngốc đột nhiên đã nghe được một cái âm thanh vô cùng kiên định. Giúp hắn đi. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được bên hông mình có dây leo làm ngân hoàng siết chặt. Một cỗ thần lực dẫn đầu rót vào trong cơ thể hắn. Thần lực công chính bình thản cùng hắn sinh sinh quyết của hắn hỗ trợ lẫn nhau. Đây rõ ràng là kiểu thần lực cùng loại. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là đường tam truyền đạt ánh mắt kiên định. Đường tam có tiểu vũ đã từng bệnh nặng thống khổ. Hiểu rõ nhất tâm tình thê tử gặp chuyện không may. Hắn cơ hồ là không chút do dự đã làm ra quyết định, mà đang ở hắn thông qua Lam Ngân Hoàng quán chú thần lực cho A Ngốc. Đồng thời cơ hồ là có vài luồng thần lực trao lên mà đến, thần lực cường thịnh chấn động lập tức dũng mãnh vào đến trong cơ thể A Ngốc. Những thần lực này có dịu, có tràn đầy, cũng có tràn ngập cường thế. Nhưng mỗi một loại thần lực đều tận khả năng đem thuộc tính bản thân vốn có chóc bong ra. Chỉ là đem thần lực thuần túy nhất rót vào cho hắn Lại để cho hắn có thể tinh tường Cảm nhận được thần lực mang đến tác dụng Các ngươi, hốc mắt á ngốc lập tức đã ẩm ướt Bởi vì cái gọi là diệt hoa trên gấm dễ dàng Đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mới khó Tại thời khắc hắn đã gần như tuyệt vọng Nhóm thần vương vậy mà không chút do dự lựa chọn giúp hắn Phần nhân tình này khó có thể diễn tả bằng ngôn từ Thiên ngân trước đó đã nói rất rõ ràng Chậm chế mỗi một giây cơ hội bọn hắn thành công thoát khỏi nơi này sẽ giảm bớt một phần. Những thần vương này đã bỏ lại tất cả để giúp hắn. Thần lực của nhóm thần vương dũng mãnh vào đến trong cơ thể A Ngốc. Bọn hắn tự nhiên cũng cảm nhận được thần lực lẫn nhau. Trường Cung Uy nhìn về phía đường tam. Thần lực của hắn là thứ hai tiến vào đến trong thân thể tử thần A Ngốc. Hai người lết nhau. Tất cả đều ở không nói lời nào. Mà nhóm thần vương khác biểu cũng đều lộ ra rất nhẹ nhàng. Đúng là không có một người nào miễn cưỡng. Tà ác chi thần cơ động mắt hàm thâm tình nhìn liệt diễm bên cạnh Nhớ ngày đó hắn đã sớm vì thê tử của mình mà tự tử Cho nên hắn đối với tâm tình của tử thần A Ngốc lúc này vô cùng hiểu rõ Hắn căn bản đều không cần thương lượng cùng liệt diễm Thần lực hai vợ chồng cũng đã ăn ý chuyển góp vào Trên mặt đại lực thần Chu Duy thanh dáng tươi cười nồng đậm Hắn mặc dù không có trải qua khó khăn như thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần Nhưng hắn lúc này chỉ là cảm thấy thần cũng có tình cảm Đổi là hắn thì sao? Sẽ là thống khổ như thế nào? Thần vương khác tại thời khắc này mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng. Trong nội tâm bọn hắn đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là phải đi cùng nhau, không để ai bỏ lại phía sau. Cho nên khi có thần lực của 11 vị thần vương cùng nhau rót vào trong cơ thể á ngốc. Thời điểm này bọn hắn cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Trong nhé mắt này 12 vị thần vương rốt cục xung hợp lại với nhau. Lẫn nhau kéo lại gần hơn. Trong bọn họ có ôn hòa, có cường thế, có kiêu ngạo, có lạnh lùng, có nhiệt tình như hỏa, có giả hoạt như hồ ly. Nhưng bọn hắn cũng có được một cái điểm giống nhau, bọn hắn đều trí tỉnh trí nghĩa, trong lòng bọn hắn đều còn có thiện lương. Tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn không phân chia lẫn nhau, bọn hắn rốt cục thành làm một thể. Một cỗ thần thức cường thịnh cũng ngay một khắc này dũng mãnh vào đến trong thần thức chi hải tử thần A Ngốc. A Ngốc chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Cảm giác cả người cũng nương theo lấy thần lực kịch liệt tăng lên mà tăng cường. Hắn rốt cục nhìn rõ ràng vị trí trung tâm thần giới chính mình rồi. Bỗng nhiên tăng cường thần lực, như là một cái lưới lớn bao phủ ở toàn bộ trung tâm thần giới thiện lương tử thần. Trong mắt đã là một mảnh mơ hồ, ánh mắt hoàn toàn bị nước mắt che xạ. Chỉ có thể meli nhìn một đạo quang mang từ đằng xa bị chính mình dẫn dắt mà đến. Tại thời khắc này, âm thanh a ngốc nghẹn ngào đã không thành tiếng. Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người phanh lên một tiếng, trung tâm thần giới thiện lương tử thần mang theo khí lưu màu xám đen ầm ầm xông đến dán lại hoàn tất. đến tận đây, trung tâm thần giới lục đại thần giới rốt cục đều hoàn thành đối tiếp cùng thần giới đấu la, bắt đầu công kích. đường tam hét lớn một tiếng, vừa nói sau lưng của hắn tu la kiếm bỗng nhiên bay vụt mà lên, thân kiếm huyết quang sụp đổ, vầng sáng màu đỏ cường thịnh cơ hồ là tại trong chốc lát hoàn thành toàn bộ quá trình minh tụ, một đạo tơ máu trên không trung sệt qua. Cuối cùng ngưng tụ tại phía trên một điểm hỗn độn chi lực. Ông lên một tiếng. Hỗn độn chi lực chấn động. Một cái quang điểm màu đỏ như máu cũng tùy theo ra hiện ra tại đó. Lập tức hỗn độn chi lực xung quanh bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, hóa thành từng vòng rung động chấn động ra. Nhưng trừ lần đó ra cũng cũng không có xuất hiện biến hóa khác. Đại lực thần Chu Duy Thanh với bà Vương cung vào tay, trợt quát một tiếng cung nở đầy nguyệt. Một đạo cường quang bắn ra, lập tức đâm vào ở trong quang điểm kia. Bạo liệt tiễn Oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt Bạo liệt tiễn nổ tung Làm cho hỗn độn chi lực chung quanh chấn động càng thêm kịch liệt Cùng lúc đó Từng tiếng âm thanh chú ngữ cũng tùy theo vang lên Chính là từ cuồng thần lôi tường hắc ám ngưng tụ linh hồn Sao đoạn mới có thể tự do Tỉnh lại đi Ma lực vô tận ngủ say tại trong máu ta Bên này là quang minh thần vương trường cung uy Thần vương ban thưởng cho ta chiến thần khải Vạn ác bất xâm ngăn yêu tả Theo chú ngữ ngâm sướng, một đạo quang mang màu lam theo trong quang minh thánh kiếm tách ra. Chiếu rọi tại trên người trường cung uy hóa thành áo giáp chiến thần màu xanh bao trùm toàn thân hắn. Xin mệnh chi hỏa rừng rực cũng theo thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Theo chiến thần khải thủ hộ, năng lượng điên cuồng thiêu đốt lập tức thù liễm một ít. Biểu lộ của quang minh thần vương trường cung uy cũng tùy theo trở nên càng thêm bình tĩnh. Thần vương ban thưởng cho ta thiên thần kèn, âm thanh thẳng thấu cửu trọng thiên.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 Không ngừng dây dưa dung hợp, huyễn ảnh sáu thần ngưng kết thành một trụ thải quang sáu màu cực lớn phóng lên trời. Cổ sáng cực lớn sau một khắc đã hàng lâm ở phía trên một điểm đằng kia. Toàn bộ hỗn độn chi lực đều bị năng lượng khủng bố anh Tạc phát ra từng trận chấn động kịch liệt. Mơ hồ tầm đó, mọi người tự hồ có thể thấy rõ ràng. Ở khu vực hạch tâm bạo Tạc đằng kia, tự hồ có một ít hào quang kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Tại ở giữa hỗn độn chi lực đã càng ngày càng mỏng manh. Một mảnh không gian nhỏ màu đen xuất hiện, đó thực sự không phải là lỗ đen vô tận hắc ám, mà là có thêm điểm một chút quang minh, điểm một chút sinh cơ trong thế giới vũ trụ. Thiên ngân tính toán là chính xác, hỗn độn chi lực cộng hưởng, quả nhiên có thể khiến cho bên ngoài hỗ ứng. Cơ hội tới, cơ hội của bọn hắn thật sự đến rồi. Tại sau khi hoàn thành chư thần thức tỉnh chi vịnh ngâm tổ khúc nhạc, về sau thần lực trường cung uy đã toàn bộ hao hết. Hai mắt nhắm chặt. Thậm chí ngay cả khống chế lực lượng của thân thể chính mình cũng đã biến mất. Hoàn toàn dựa vào lam ngân hoàng kéo mới không bị bay đi trong hắc động. Băng hỏa ma trù dung niệm băng không hề có mấy trăm thân ảnh như lúc trước. Giờ khắc này ngâm sướng chú ngữ cũng chỉ có một người là hắn. Ở bên trong trầm bổng du dương đằng kia, tốc độ hắn ngâm sướng càng lúc càng nhanh. Trên không trung bảy chuôi thần đao dương phần mình hiển hiện. Mỗi một chuôi thần đao đều hóa thành một đạo thân ảnh. Đó là đao hồn của bảy đại thần đao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 Quang Minh Chi Thần, ngươi là màu vàng huy hoàng chi nhật, Thần Hắc Ám, ngươi là đại biểu vô tận thôn phệ, màu tím trầm mặc chi nhật. Tại cả vùng đất Hắc Ám Cộng Minh đánh vỡ mệnh vận Chi Luân Phong Bế đã lâu, đập nát thất lạc Minh tưởng tượng thời không, phát ra ánh sáng chói lọi đẹp nhất của các ngươi đi, thất diệu chi thức tỉnh. đã từng xuất hiện qua quang cầu bảy màu theo trên đỉnh đầu dung niệm băng bay lên, bảy chui thần đao dung hợp lẫn nhau, hóa thành nguyên tố chi lực bổn nguyên nhất đã từng cùng vịnh ngâm tổ khúc nhạc và chạm lẫn nhau gần như chung kết cuộc chiến chúng thần hai đại thần kỹ tụ lực rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát kịch liệt nổ vang làm cho bảy đại trung tâm thần giới đối với thôn phệ hỗn độn chi lực đều tạm thời xuất hiện đình chỉ khi quang cầu bảy màu đánh vào thông thông đạo hướng ra thế giới bên ngoài cả cái thông đạo đều ở trong tiếng nổ vang đằng kia mở rộng ra mọi người càng kinh hỉ không hiểu chính là trong cái thông đạo kia có một cỗ lực hút truyền đến đã đối với bọn họ bắt đầu có lực hút Nếu như nói trước đó chỉ là có thể nhìn thấy. Như vậy lúc này đây cũng đã rõ ràng có thể thấy được. Anh lên một tiếng. Thân ảnh màu đỏ đúng lúc này hung hăng đụng vào biên giới thông đạo. Một lỗ thủng cực lớn xuất hiện. Một đạo quang nhận màu xám lập tức mà chém xuống. Tử thần A Ngốc biến mất. Có chỉ là một cái thân ảnh anh Tuấn mà lạnh lùng. Đây chính là Minh Vương Hàng Lâm. Đây đã là công kích mạnh nhất trước mắt A Ngốc đem hết toàn lực có thể sử dụng. Tiếng đàn vù vù, hóa thành từng trận sóng âm. Cưỡng ép đem hai lỗ hổng cực lớn chấn động Không cách nào lấp lại Hơn nữa tiến thêm một bước mở rộng Mà thần kiếm đuổi tới Rốt cục lại cắt ra lỗ thủng thứ ba Lực hút bắt đầu bạo tăng Thậm chí ngay cả các vị thần vương đều đã bắt đầu Khống chế không nổi thân thể của mình Mà cái lỗ hổng kia cũng bắt đầu trở nên Càng lúc càng lớn Khi bọn hắn đồng tâm hiệp lực oanh kích xuống Nó đang bắt đầu gia tăng Thế nhưng mà còn chưa đủ Vẫn còn chưa đủ Giờ khắc này Cứ việc cái lỗ hổng kia đã tăng lớn, đã có đầy đủ lực hút. Dẫn dắt trung tâm bảy đại thần giới chậm rãi hướng phía lỗ hổng bay đi. Thế nhưng mà trung tâm thần giới thể tích quá lớn. Nếu như chỉ là như vậy nhất định là không cách nào thông qua. Thành bại tại một lần hành động này. Đời đời kiếp kiếp. Một tiếng âm thanh tràn ngập tình cảm vang lên. Thiếu đốt lên quang diễm màu vàng. Mắt dọc trên trán lóng lánh sáng rọi trói mắt. hoắc vũ hạo hư không một quyền oanh ra. Hắn là tình tự chi thần. Giờ khắc này hắn sở hữu tình cảm tại đây một cái chớp mắt đã bị hoàn toàn điều động. Tại trong hắn đầu hiện ra là chính mình cùng đường vũ đồng chảy qua gặp chắc trở Vô luận gian nan hiểm trở một đường đi tới, cuối cùng thành thần đạt được nhạc phụ tán thành. Trở thành một thành viên của Ủy ban thần giới, rốt cục có thể cùng thê tử danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Từng đã là tất cả, toàn bộ hóa thành lực lượng cảm xúc, dung nhập vào bên trong một quyền đời đời kiếp kiếp này. Chấn động cùng nổ vang, bạo tạc cùng dung hợp, tại thời khắc này lực lượng cảm xúc tăng lên tới cực hạn. Hắn không có siêu thần khí, nhưng hắn vẫn có thần thức cường đại nhất bên trong chúng thần vương. Trong nháy mắt này, lực lượng thần thức cùng hỗn độn chi lực hoàn toàn trùng hợp. Hỗn độn chi lực đúng là tại trong thần thức hắc vũ hạo bị hắn thôn phệ tiêu hóa. Lại cứng ép dung mở một vòng không gian, mà mắt dọc trên chán hắc vũ hạo lại bịt kín một tầng hơi nước trắng mịt mờ sáng rọi hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khó có thể hình dung nhảy vào trong thần thức chi hải một cái chớp mắt hắn cái gì cũng không biết nữa rồi hắn chỉ cảm thấy thần trí chi hải của mình dường như không chịu nổi gánh nặng chợt nổ tung đi tất cả đều đã lâm vào bên trong chỗ trống nhưng là cũng chính là đã nhận được hắn ảnh hưởng không gian thông đạo rõ ràng bị khuyết trương mở ra một vòng rốt cục đã có có thể miễn cưỡng thông qua không gian nhưng là còn chưa đủ bởi vì không chỉ là có bảy đại trung tâm thần giới tồn tại còn có chúng thần chi vương 12 vị thần vương. Bọn hắn thể tích mỗi người cũng không quá lớn. Thế nhưng mà ngàn vạn không nên quên, bọn hắn đều có được thần lực cường đại, bản thân chính là một cái vật dẫn, Giống như là một cái trung tâm thần giới cỡ nhỏ. Cơ hội ly khai chỉ có một, hiện tại còn chưa đủ. đừng Tam lo lắng quá to, còn chưa đủ. Nhanh lên, làm người chủ điều khiển toàn bộ đột phá, hắn còn cần có càng nhiều lực lượng nữa để khống chế toàn trường. Để dẫn dắt những thần vương kia mất đi sức chiến đấu căn bản không cách nào nữa phân ra lực lượng Lúc này, trung tâm thần giới đã cách cự ly thông đạo càng ngày càng gần rồi Mà lúc này bọn hắn phải đối mặt hoàn cảnh chính là xấu như thế Nếu như dựa theo kích thước thông đạo trước mắt như vậy Đến lúc đó rất có thể là tất cả trung tâm thần giới đều bị bay ra ngoài Nhưng 12 đại thần vương bọn hắn lại bị lưu lại Nhóm thần vương đều bị ý thức được điểm này Mà đúng lúc này một đoàn hào quang Hai màu đen trắng vào lúc này bốc lên 18 tầng thâm uyên Ở sâu trong địa tâm Chúng ta gặp lại Thiên thần tuần liệp giả truy nã Chúng ta thiên nhân cách xa nhau Chúng sinh tương kiến lại không thể nói cho nhau biết 10 năm theo đuổi Chỉ vì một câu ta yêu muội Đổ ước cả đời chúng ta rốt cục đã thắng Chúng ta rốt cục có thể danh chính ngôn thuận đi cùng một chỗ Chúng ta dùng lực lượng của tình yêu được thần vương tán thành Ta trở thành thiện lương Mụi trở thành tà ác, thiện lương cùng tà ác đan vào, lại vĩnh viễn cũng không thay đổi được lời hứa trước đây của chúng ta. Liệt diễm gần như đang nỉ non nói ra tất cả đã trải qua trước đây. Cho tới giờ khắc này, cơ động cùng nàng chăm miệng một lời. Hai người mặt mỉm cười, nhìn chăm chú lẫn nhau, chỉ vì một câu cuối cùng này, đồng sinh cộng tử. Ông lên một tiếng, trắng đen lập tức giao hòa. Vô luận trước trước bao nhiêu lần nếm thử đều không thể thành công siêu cấp dung hợp. Tại thời khắc sinh tử tồn vong áp bách cuối cùng đã thành công. Cột sáng hai màu đen trắng cực lớn, dùng thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần làm trung tâm bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra. Cơ hồ là trong chốc lát đã chiếu rọi đến trong thông đạo. Có lẽ là cảm nhận được cái kia nhất chân thành tha thiết, cảm nhận được khí tức lực lượng tình yêu bao dung. Trung quanh đã còn thừa không nhiều lắm hỗn độn chi lực, vậy mà tại đây một cái chớp mắt toàn bộ nổ tung. Vậy mà toàn bộ dung nhập đến bên trong quầng sáng trắng đen đó. Anh lên một tiếng. Thông đạo lối ra ngang nhiên bị tặc tăng lên gần như gấp đôi. Mà bỗng nhiên bạo tăng lực hút, cơ hồ là lập tức liền đem bảy đại trung tâm thần giới cùng 12 vị thần vương thôn phệ mà vào. Tất cả chung quanh kịch liệt vặn vẹo lên, không gian biến ảo khiến cho mọi người đều có loại thống khổ khó có thể hình dung. Ngoại trừ thần vương đã hôn mê ra, các thần vương khác đều chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như muốn bị xé nát. Đây là biến hóa không gian, là chi lực chế sinh của vũ trụ mang đến không gian biến hóa. Chi lực vận vẹo cường đại Đủ để khiến tuyệt đại bộ phận sinh vật phải mất đi May mắn bọn họ là thần vương Thân thể của bọn hắn đầy đủ cứng cỏi Nhưng coi là như thế Lúc này tại bên trong loạn lưu biến hóa Bọn hắn cũng không làm được cái gì Khí tức khủng bố Tại trong lòng tràn ngập Tất cả đều tại trong khoảnh khắc bộc phát Mà vừa lúc này Chuyện thật không ngờ làm cho nhóm thần vương đã xảy ra Bảy đại trung tâm thần giới rắn lại cùng một chỗ đã bị thời không xuyên toa ảnh hưởng kịch liệt chấn động lấy. Mỗi một lần chấn động, bọn hắn lại sẽ buông lỏng một phần. Mà cái thời không xuyên toa này dường như không có cuối cùng, quan hệ lẫn nhau trong bảy đại thần giới bắt đầu vỡ vụn rồi. Không tốt, các vị thần vương đang thanh tỉnh đều bị trong nội tâm khẩn trương. Nếu như ở thời điểm này bảy đại trung tâm thần giới vỡ vụn, vậy thì ý nghĩa bọn hắn trước đó làm tất cả là toàn bộ kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Có lẽ 12 vị thần vương bọn hắn có thể trùng hoạch tân sinh Thế nhưng mà đã không có trung tâm thần giới Thần vương chỉ có thể là như là cô hồn giã quỷ Tại sao có thể như vậy? Như thế nào lại đột nhiên biến thành như tình huống như vậy? Cho dù là thiên đế thiên ngân Trước đây trước cũng không có khả năng tính toán đến tình huống thời không xuyên Việt sẽ xuất hiện Ngoài im muốn đúng là vẫn còn đã xảy ra Hoắc vũ hạo đã hôn mê cảm thụ không đến bên ngoài Nhưng thần vương cho dù là đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu Thần chí cũng là thanh tỉnh Ở thời điểm này Bọn hắn đã nghe không được bất kỳ vật gì, cũng không thấy được gì. Thần thức cũng không cách nào ở chỗ này truyền bá, căn bản không có biện pháp trao đổi. Bọn hắn chỉ có thể là cảm giác đến quá trình trung tâm thần giới đang dần dần chia lìa. Theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ bảy đại trung tâm thần giới cuối cùng vỡ vụn phân tán, mà không có lực lượng dán lại cùng một chỗ, chỉ sợ không ra được thông đạo chúng đã triệt để mất đi rồi. Làm sao bây giờ? Cơ hồ là thần vương trước đây mở ra thông đạo. Thời điểm cũng đã tiêu hao đến cực hạn Bọn hắn căn bản không có dư thừa lực lượng Để khống chế trung tâm thần giới chính mình nữa rồi Hống chi còn có lực áp bách thông đạo tồn tại Lúc này Trước đó mấy vị thần vương tiêu hao lớn nhất Thậm chí muốn động thoáng một chút ngón tay đều rất khó khăn Đúng lúc này Một cỗ lực lôi kéo bỗng nhiên xuất hiện 12 vị thần vương cơ hồ là bị đồng thời gần hơn Theo bên ngoài đặt ở phía trên bảy đại trung tâm thần giới Lam Ngân Hoàng Quấn quanh Trước đó các thần vương cũng đang được Lam Ngân Hoàng của Đường Tam quấn quanh, mà giờ khắc này hắn càng là kéo chặt quấn quanh, dùng thân thể 12 thần vương bọn hắn trước mắt, thông qua Lam Ngân Hoàng lôi kéo, từ bên ngoài nhanh chóng cố định lại bảy đại trung tâm thần giới ở bên trong. Như vậy cũng được sao? Nhóm thần vương đang cảm nhận được trung tâm thần giới thoáng ổn định lại, đồng thời trong nội tâm cũng không khỏi rất là giật mình. Thiên đế Thiên Ngân trước kia đều không có tính toán đến chuyện này. Rất hiển nhiên đường Tam cũng không có khả năng tính toán được Thế nhưng mà hắn nhưng như cũ vẫn có hậu thủ Ở thời điểm này đã ngăn được cơn sóng dữ. Quả thực là thần hồ kỳ kỹ Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục ngoại truyện, Đừng môn anh hùng chuyện trên kênh H2X Audio Mình cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Tam cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra Thần Vương liên tiếp lại Kỳ thật vừa bắt đầu chỉ là vì mọi người tại trong quá trình thoát ly lỗ đen không đến mức bị chia lìa ra. Nhưng lúc này lại làm ra hiệu quả không tưởng được là đường tam mình cũng thật không ngờ. Khanh lên một tiếng. Đúng lúc này một tiếng chấn động kịch liệt vang lên. Đây là gì? 12 vị thần vương, bảy đại trung tâm thần giới tất cả đều kịch liệt chấn động thoáng một phát. Trước đó thật vất vả ổn định lại trung tâm thần giới. Tại đây một cái chớp mắt rõ ràng lại một lần xuất hiện kịch chấn. Hơn nữa rõ ràng có ba cái trung tâm thần dưới bông lỏng rồi Hướng lên chui ra một nửa Bọn hắn bên ngoài vòng thòng lọng thần vương Đều không thể đem tất cả giữ chặt Ý nghĩ này cơ hồ là đồng thời xuất hiện Tại trong nội tâm các vị thần vương Lúc này thiên đế thiên ngân Tại trong lòng hò hét Sắp đến lối ra rồi Đây là tình huống điểm tới hạn Của hai cái không gian tạo thành năng lượng không ổn định Chỉ cần kiên trì thoáng một phát Bọn hắn có thể thủ được đến khi thoát ra Thế nhưng mà Bọn hắn còn có thể kiên trì sao? Càng là sắp đến lỗ hổng, thời không chi lực lại càng mạnh. Một khi thoát ly phạm vi bọn hắn thủ hộ, như vậy trung tâm thần giới rất có thể sẽ vỡ vụn ra. Không thể được. Đã đến lúc này nếu có mấy cái trung tâm thần giới tan vỡ, đối với các vị thần vương đặc kích tuyệt đối là cực lớn. Cũng đúng lúc này, 11 vị thần vương đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức kỳ lạ. Ngồi trong chấn thân thể hải thần đường tam lóe lên nương tựa theo lam ngân hoàng dẫn dắt trình hắn đúng là đã đến phía trên bảy đại trung tâm thần giới sau đó bọn hắn tinh tưởng cảm nhận được phía sau lưng đường tam dường như đã nứt ra một cây gì đó trắng kiện kỳ dị theo sau lưng của hắn chui ra đoạn đầu tiên cực kỳ sắc bén tổng cộng tám cây qua trong giây lát tại sau lưng đường tam mở ra lại dùng lực đâm ra phộc phộc phộc phộc phộc phộc phộc bên trong bảy âm thanh trầm đục Bảy cái trung tâm thần giới lại bị toàn bộ đâm vào Sau đó thân thể đường tam kịch liệt chấn động một cái Dĩ nhiên cũng liền như vậy nâng tựa theo sau lưng mọc ra những cái này Ngạnh xanh đem bảy đại trung tâm thần giới lại một lần giam cầm lại với nhau Đây là cái gì? Hắn đến tục cùng có bao nhiêu áp chủ bài Tại đây một cái chớp mắt Cơ hồ các vị thần vương đều cảm nhận được Tám cái sau lưng đường tam đều như trường mô tồn tại Trong đó ẩn chứa thần lực cường đại cỡ nào Thế nhưng mà cho dù là tại ở bên trong cuộc chiến chúng thần hắn cũng không có đem năng lực này sử dụng đến. Cuối cùng là thần lực như thế nào? Đây chính là ngoại phụ hồn cốt bác Chu Mâu. Lúc này mới chân chân chính chính là thủ đoạn đường Tam Ẩn giấu Từ khi trở thành thần vương, về sau hắn cơ hồ cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua bộ ngoại phụ hồn cốt này. Đây là cái hồn cốt thứ nhất của hắn, cũng từng vì hắn trong chiến đấu đã lập qua công lao hãn mã, là một bộ phận rất trọng yếu trong sức chiến đấu của hắn. Ngoại phụ hồn cốt một mực đều tồn tại, bát chu mâu một mực đều được đường tam ân cần săn sóc. Hắn mặc dù còn có hồn cốt khác, nhưng tại trong mắt của hắn, cái bát chu mâu này lại cùng những cái hồn cốt khác đều không giống nhau. Đây là lực lượng cường đại lúc ban đầu của hắn. Một mực nương theo lấy hắn phát triển mà phát triển, vẫn là tạo thành bộ phận sức mạnh trọng yếu của hắn. Sau khi thành thần, đường tam một mực cũng có tâm nguyện. Hải thần tam gia kích của hắn kế thừa từ tại hải thần. Tu là kiếm kế thừa của tu là thần Hai kiện siêu thần khí Tuy làm cho hắn thực lực tăng nhiều Thế nhưng mà cái này đều không phải là Chính bản thân hắn luyện chế mà đến Cho nên trong nội tâm đừng ta một mực Có một cách nghĩ Phải luyện chế siêu thần khí thuộc về mình Mà hắn cuối cùng lựa chọn đúng là Bát Chu Mâu Trải qua nhiều năm như vậy Tu luyện, ân cần săn sóc Không biết kết hợp được bao nhiêu thiên tài địa bảo. Hiện tại Bát Chu Mâu Đã đến cấp độ ngụy siêu thần khí Ở thời điểm này Cái tấm át chủ bài này thậm chí có thể nói là một lá bài tẩy cuối cùng của đường Tam rốt cục đã mở ra Cho dù là tại cuộc chiến trúng thần nhóm thần vương còn có không phục Giờ khắc này đối với hắn cũng không khỏi bội phục sắt đất Đây mới thực sự là khống chế Đem tất cả khả năng đều dự đoán đến Hơn nữa tiến hành tính bố trí nhắm vào Vô luận lúc nào đều lưu lại cơ hội để lật kèo Cái này là hải thần đường Tam Thậm chí giờ khắc này Các vị thần vương khác đều nguyện ý gọi hắn một tiếng là trí tuệ chi thần. Anh lên một tiếng. Kịch chấn lần nữa tiến đến. Nhưng là lúc này đây kịch chấn xuất hiện. Nhóm thần vương đang sợ đến vỡ mật. Tại một cái chớp mắt lại mạnh mẽ cảm nhận được một loại cảm giác khó có thể hình dung. Tại trong thời không loạn lưu bọn hắn dễ dụ muốn sống. Tại trong hắc động bọn hắn muốn chống lại cùng thôn phệ. Bọn hắn đã không biết bao lâu thời gian không có cảm thụ qua năng lượng bên ngoài rót vào. Thế nhưng mà... Đang ở một cái chớp mắt kịch chấn, bọn hắn đối với cảm giác chung quanh đột nhiên xuất hiện biến hóa. Thần thức vốn là bị giam cầm ở trong phạm vi cực nhỏ, đột nhiên tựa như xiếng phun dâng lên mà ra, cảm giác đã đến thế giới rộng lớn. Cùng lúc đó, phần tử năng lượng khổng lồ khó có thể hình dung, đột nhiên theo bốn phương tám hướng trào lên mà đến, dũng mãnh vào thân thể của bọn hắn. Có lẽ, cái năng lượng dũng mãnh này chui vào cũng không có nhiều như vậy. Nhưng là so sánh với cùng trước kia một mực bị cắn nuốt bị áp chế. Đây quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Đường tam phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cả người cũng kịch liệt chấn động một cái. Ánh mắt có chút ngốc chệ, có chút mờ mịt. Hắn rốt cục có thể thấy rõ rồi. Sau lưng ba chùa màu thậm chí đều xuất hiện một ít vết rách. Thế nhưng mà hắn cũng cảm giác được rõ ràng sự phụng dưỡng lại đến từ chính bảy đại trung tâm thần giới. Một cỗ lực lượng kỳ dị đang theo bên trong bảy đại trung tâm thần giới trào lên mà ra. Dũng mãnh vào đến trong bát chu mâu. Đây là cái gì? Hắn thấy được tinh quang, thấy được tinh quang đầy trời. Hắn cảm nhận được cái gì? Cảm nhận được năng lượng nồng đậm tồn tại, năng lượng thuần túy trong vũ trụ. Trước hết cảm nhận được tất cả ở đây đương nhiên vẫn là nhóm trung tâm thần giới. Bởi đại trung tâm thần giới tại thời khắc này đã trở nên vô cùng lái sáng. Căn bản không cần nhóm thần vương đi khống chế, chúng đã bắt đầu điên cuồng hấp thu lấy năng lượng trong vũ trụ. Đúng vậy. Bọn hắn trở lại rồi. Bọn hắn rốt cục về tới trong vũ trụ rồi. Tại thời khắc này, 12 vị thần vương đều bị lệ nóng doanh tròng. Đã trải qua gặp chắc trở như thế, bọn hắn rốt cục trở về rồi. Về tới trong vũ trụ rộng lớn bao la bát ngát. Rốt cục thoát ly rồi. Nhưng vừa lúc đó, một cỗ lực hút từ phía sau lưng truyền đến. Vô ý thức, tất cả thần vương đều hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Bọn hắn vừa mới trả ngập hưng phấn, lại lần nữa hoảng sợ bởi vì bọn họ thấy rõ ràng cửa ra vào thông đạo đúng vậy bọn hắn đi ra nhưng cửa ra vào lối đi kia vẫn còn cứ việc lối ra này đang chậm chạp thu nhỏ lại nhưng đối với bọn họ lực kéo nhưng như cũ tồn tại bọn họ là bị vũ trụ chi lực trong thông đạo hút ra ngoài thế nhưng mà khi bọn hắn thật sự về tới trong vũ trụ lực hút đến từ chính lỗ đen đã xuất hiện lần nữa nói cách khác bọn hắn rất có thể tại bị hút trở về mà giờ khắc này cho dù là hải thần đường tam cũng đã kiệt lực Mặc dù trong không khí phần tử năng lượng đang bổ sung thân thể bọn hắn Nhưng là cái này cũng tuyệt không phải chuyện một lần là xong Cũng không phải trong chốc lát là có thể hoàn thành Nương theo lấy lối ra khép kín Bọn hắn không có khả năng tất cả đều bị thôn phệ qua Thế nhưng mà chỉ cần có một hai vị thần vương bị hút đi Cũng là tình huống bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Đúng lúc này một vòng hào quang màu u lam trật lé lên Tất cả lực hút lập tức bị chém đứt Mà đã mất đi lực hút Trung tâm thần giới cơ hồ là trong chốc lát dâng lên năng lượng, mang theo chúng thần vương như hỏa tiễn bay đi. Một vòng hào quang màu u lam kia trên không trung buộc vòng quanh một đạo đường vòng cung u Mỹ. Một lần nữa về tới ở bên trong trung tâm thần giới. Về tới trong tay thần vương ngay tại trước chỗ vị trí bên người đường tam. Cái đó là các thần vương khác trợn mắt há hốc mồm nhìn vị này. Sau đó bọn hắn nhìn thấy được dáng tươi cười của vị này. Thần thức mở ra. Trong thần thức chi hải mỗi một vị thần vương đều xuất hiện âm thanh của hắn Quỷ mê quầng trăng băng khai toái Điêu thành bích ngô phượng hoàng hồi Thần vui cười một khúc âm thanh chuyển Đao minh mây chuyển kinh chim bay Cái này là chui giao thứ tám của ta Quỷ điêu Đúng vậy Đúng là quỷ điêu thần đao Một đời siêu thần khí Áo nghĩa cuối cùng của băng hỏa ma chủ Cho tới giờ khắc này mới rốt cục dùng ra Xa xa Lối ra thông đạo rốt cục phong bế Bọn hắn rốt cuộc nhìn không thấy cái lỗ đen kia nữa rồi. Tại thời khắc này, 12 vị thần vương cơ hồ là đồng thời sụ lơ tại giữa không trung. Trong vũ trụ không thể hô hấp, nhưng mỗi một vị bọn hắn trước ngực đều đang kịch liệt phập phồng. Cảm giác mệt mỏi mãnh liệt truyền khắp toàn thân, nhưng trên mặt của bọn hắn thực sự đều lộ ra dáng tươi cười không che giấu được. Quỷ điêu thần đao, một đao chung kết. Thần vương khác thậm chí đi suy nghĩ thoáng một phát cái quỷ điêu thần đao này vì cái gì trước kia băng hỏa ma trù một mực đều không có sử dụng. Bọn hắn thầm nghĩ cứ như vậy sụi lơ ở chỗ này, cái gì đều không đi làm, cái gì cũng đều không muốn làm. Cứ như vậy, như vậy là đủ rồi. Thật sự là, qua đi trong khoảng thời gian này, đối với bọn họ mà nói, thay đổi nhanh quá mức. Cho dù là thân là thần vương, bọn hắn cũng đều không thể thừa nhận. Cả người đường tam là nằm sấp tại bên trên trung tâm thần giới bắp máy hai mắt, vẫn không nhúc nhích, giống như là đã chết đi. Quá khó khăn, thật là quá gian nan rồi. Thế nhưng mà bọn hắn đúng là vẫn đã thành công rồi. Tại phía dưới mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Tại bên trong trên dưới một lòng, bọn hắn đúng là đã thành công rồi. Từng tiếng hô hấp quanh quẩn tại trong lồng ngực. Không có có không khí, thần lực tự nhiên phun ra nuốt vào. Vũ trụ là yên tĩnh. Thế nhưng mà 12 vị thần vương cùng 7 đại trung tâm thần giới ở đây tạo thành vầng sáng màu sắc rực rỡ nhưng là tịnh lệ như thế. Trải qua gặp chắc trở, bọn hắn rốt cục hoàn thành thoát ly, hoàn thành hành động vĩ đại như thế. Các loại năng lượng đến từ chính trong vũ trụ không ngừng chui vào trong cơ thể của bọn họ. Không ngừng dung nhập đến bên trong thân thể của bọn hắn, tầm bổ lấy thân thể cùng thần thức các vị thần vương. Mà 7 đại trung tâm thần giới đã lặng yên không một tiếng động phát sinh một ít biến hóa. Hấp thu hỗn độn chi lực tại ở trong lỗ đen Nhận lấy năng lượng trong vũ trụ ảnh hưởng Đang từng giọt từng giọt Bắt đầu dung nhập đến trong những thần giới này Mà trưởng khống giả riêng Trung tâm thần giới phần mình Thân thể 12 vị thần vương Cũng đều đang tiếp thụ lấy phụng dưỡng Tại thời khắc yếu ớt nhất đã bắt đầu Gây dựng lại thân thể cùng khôi phục Bọn hắn chẳng những thành công thoát ly lỗ đen Hơn nữa không có bỏ xuống bất luận Một vị đồng bọn nào Không có gì tốt hơn so với đồng sinh cộng tử Tình cảm giữa bọn họ càng thêm khăng khiết. Giờ khắc này, bọn hắn liên tiếp đã không chỉ là Lam Ngân Hoàng, càng là lòng của bọn hắn. Không biết đã qua bao lâu thời gian, dẫn đầu khôi phục lại là Quang Minh Thần Vương trưởng Cung Uy. Trong vũ trụ có Quang, nơi có Quang chính là lĩnh vực Quang Minh Thần Vương. Đây là Quang Minh Áo Nghĩa. Trong mắt trưởng Cung Uy lộ ra mỉm cười không che giấu được. Hắn vốn là bay đến bên cạnh trung tâm thần giới Quang Tri Tử. Nhẹ nhàng vũ vỗ ở trên cột sáng bên trên trung tâm thần giới. Truyền lại cho thê tử trong đó một cái tin tức chính mình bình an. Sau đó mới tung bay mà lên đi tới đỉnh cao nhất, đến bên người hải thần đường Tam. Quang minh chi lực nhu hòa từ trong tay vị quang minh thần vương này huy sái ra, rót vào trong cơ thể đường Tam. Quang thuộc tính đối với đường Tam hiệu quả khôi phục là tốt nhất. Bổn nguyên của hắn võ hồn là Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng là thực vật. Thực vật cần có nhất đúng là quang năng lượng để sinh ra sự quang hợp. Đường tam vốn cũng đã khôi phục rất nhiều, chỉ là bởi vì tinh thần mỏi mệt không muốn, còn muốn nghỉ ngơi nhiều hơn trong chốc lát. Lúc này dưới sự trợ giúp của quang minh thần vương Trường Cung Uy, trạng thái thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng khôi phục, trong mắt cũng một lần nữa đã có thần thái. Một lát sau, hắn cũng lơ lửng mà lên, thở dài một hơi. Cảm ơn! Trường Cung Uy cười nói. Nên nói cảm ơn là chúng ta mới đúng. Nếu như không phải ngươi... Chỉ sợ bây giờ có thể sống sót được còn không biết có mấy người, trung tâm thần giới càng là bảo vệ không được. Cảm tạ quá nhiều ta cũng không nói rồi, ta chỉ có thể nói, lựa chọn ngươi làm người chủ điều khiển hành động lần này lại là quá sáng suốt. Đường Tam ha ha cười. Đây là kết quả mọi người đồng tâm hiệp lực, không phải công lao bất cứ người nào. Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều không nói lời nào. Vầng sáng nhu hòa theo trên tay trường cung uy rêu rắc, rơi tại trên người các thần vương khác. Trải qua trong khoảng thời gian này, được năng lượng đến từ trong vũ trụ thoải mái, trạng thái thân thể mọi người vốn cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Ngoại trừ Tình tự Chi Thần Hoắc Vũ Hạo ra, các thần vương khác đều trước sau tỉnh lại. Bọn hắn quay chung quanh tại bảy đại trung tâm thần giới, lơ lửng tại đâu đó. Đường Tam đi vào bên người Hoắc Vũ Hạo, đưa hắn ôm lại, yên lặng cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Một lát sau trên mặt hắn không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Trường Cung uy đi vào bên người Đường Tam, Như thế nào đây? Có cần ta trị liệu cho hắn hay không? Đừng tam lắc đầu, mỉm cười nói. Tiểu tử này coi như là nhân họa đắc phúc. Hắn thời điểm trước công kích bị hỗn độn chi lực vào con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba này của hắn đã bị cải tạo, chỉ sợ sẽ có tiến hóa không nhỏ, Chỉ là phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Tạm thời là không trông cậy được vào hắn rồi. Ta trước tiên tiễn đưa hắn quay về bên trong trung tâm thần giới. Vừa nói Đường Tam đem Hoắc Vũ Hạo đưa đến bên cạnh trung tâm thần giới thần giới đấu la, thông qua thần lực đưa hắn truyền vào trong đó. Làm xong những thứ này, hắn mới quay người trở lại nhìn về phía các vị thần vương. Lúc này, mọi người ai cũng không có mở miệng, chính là đối mắt nhìn nhau, nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy mỉm cười. Cho dù là Tử Thần A ngốc bình thường trầm mặc nhất, lúc này trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười, hai tay cũng nắm chặt. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Hải Thần Đường Tam. Có thể nói, có thể thuận lợi thoát ly Mặc dù mỗi người đều ra lực rất lớn Nhưng làm người chủ điều khiển lần hành động này Đừng tam công lao to lớn Là hắn có thể làm cho toàn bộ hành động cuối cùng hoàn thành Giờ khắc này dù là cuồng ngạo như cuồng thần Kiêu ngạo như tiên đế Đối với vị hải thần này cũng là vui lòng phục tùng Đừng tam mỉm cười nói Chúng ta thành công rồi Lời vừa nói ra Các vị thần vương không khỏi đều nở nụ cười Tiên đế hải long khoa trương nhất Càng là cười ha hả. Thần thức bao phủ hình thành một mảnh khu vực thuộc về nhóm thần vương. Tại bên trong khu vực này bọn hắn hoàn toàn có thể tự do nói chuyện. Trường cung uy lặp lại lời nói của đường Tam. Đúng vậy, chúng ta thành công rồi. Đường Tam cảm khái nói. Lại một lần có thể cảm nhận được năng lượng đến từ trong vũ trụ rót vào. Thẳng thắn mà nói. Trong nội tâm của ta tràn đầy cảm động. Nguyên lai like đối với tại trong chúng ta mà nói. Chuyện này chỉ là quá bình thường. Nhưng lúc này là mỹ hảo như thế. Hiện tại chúng ta đã thành công thoát ly, trung tâm thần giới mọi người cũng còn nguyên vẹn. Mặc dù thần giới chúng ta đã hủy, nhưng chỉ cần có trung tâm thần giới tồn tại, muốn khôi phục thần giới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên hiện tại có hai cái phương hướng. Thứ nhất, chúng ta riêng phần mình quay về trung tâm thần giới chính mình, dùng trung tâm thần giới làm hạch tâm, riêng phần mình đi khôi phục thần giới thuộc về mình, sau đó đường ai nấy đi. Thứ hai chính là dựa theo chúng ta trước đó đã nói Đem trung tâm thần giới dung hợp cùng một chỗ Hình thành một cái đại thần giới Lần này hành động đột phá đã xong Tin tưởng mọi người cũng đều càng thêm hiểu được Nhiệm vụ người chủ đạo của ta cũng đã hoàn thành Chúng ta không có bất kỳ quan hệ chính và phụ Ta cũng không còn là người chủ đạo cùng người khống chế Cho nên tất cả đều nghe quyết định mọi người Vô luận như thế nào ta đều không có ý kiến Đúng vậy Tình huống so với trong tưởng tượng đã càng đỡ hơn một ít Trung tâm thần giới không có bất kỳ một cái tổn hại Nói cách khác Chỉ cần có đầy đủ thời gian, bảy đại thần giới là có thể một lần nữa thành lập. Bọn hắn cũng có thể riêng phần mình quay về, đi tìm thế giới thuộc về mình. Mọi người là đồng bọn hợp tác, là bình đẳng, cho nên đường Tam mới sẽ như thế nói. Đường Tam đầu tiên nhìn về phía quang minh thần vương trường Cung Uy. Trường Cung Uy mỉm cười nói, trước hết nghe ý kiến mọi người. Trên thực tế, ý kiến quan trọng nhất vẫn là đám bảy đại thần vương bọn hắn. Thần giới đấu la bên này đường tam là có thể toàn quyền quyết định. Người thứ nhất mở miệng là tử thần A Ngốc. Ta không đi. Ai đều không nghĩ tới. Vị này trầm mặc nhất. Hắn rất ít nói chuyện nhất. Lúc này lại không nghĩ rằng vậy mà là người thứ nhất tỏ thái độ. A Ngốc nhìn về phía đường tam. Ta cũng không phải bởi vì lúc trước ngươi giúp ta kéo về trung tâm thần giới mới quyết định như vậy. Mà là tại trước khi hành động lần này, ta cùng huyền nguyệt cũng đã quyết định như thế. trên thực tế Các ngươi một mực cũng không biết. Tại trong thần giới thiện lương tử thần chúng ta cũng chỉ còn lại có ta cùng Nguyệt Nguyệt. Chúng ta đã trải qua cô độc quá lâu. Ta không thích cô độc, Nguyệt Nguyệt cũng không thích. Cho nên ta lựa chọn lưu lại. Ta nguyện ý trở thành một phần tử thần giới mới, có một cái nhà càng lớn hơn. Bởi vì ta muốn, ta cũng cần bằng hữu. Đừng tam nở nụ cười. Thần giới dung hợp, ý nghĩa là dùng thần giới đấu la làm trung tâm dung hợp. Áng Ngọc quyết định lưu lại, cũng ý nghĩa là thần giới đấu la càng tăng thêm mạnh mẽ. Cái này đương nhiên là đại hảo sự. Đường Tam không có nói thêm nữa, chỉ có bốn chữ đơn giản. Hoan nghênh gia nhập, áng Ngọc hướng đường Tam gật đầu, hắn cũng sẽ không nói lời cảm kích gì. Đối với bọn họ ở cấp độ này mà nói, trong nội tâm đã có so nói ra ngoài miệng cũng chẳng cần làm. Tiên đế Hải Long thứ hai mở miệng. Ta cũng không đi. Các ngươi cũng biết, vợ của ta nhiều như vậy. Ai nha? Các nàng bình thường vùi hoa đập gậy ta, ta thật sự là ngay cả trốn đều không có chỗ trốn. Đúng vậy, ta chính là sợ vợ, các ngươi cứ việc khinh bỉ ta cũng được. Dù sao ta cũng lấy thế làm vui. Thế nhưng mà luôn bị vùi dập như thế, cái này cũng là phiền muộn. Nếu cùng mọi người cùng một chỗ, tốt xấu gì thời điểm bị vùi dập, còn có thể tìm các huynh đệ thổ lộ hết thoáng một phát. Còn có thể tìm một chỗ trốn tránh quấy dày, cho nên ta không đi. Ta cảm thấy cùng một chỗ rất tốt. Mập mạp chất bầm. Đúng vậy chính là ngươi. Nghe nói ngươi trước kia rất béo. Quay về lại để cho ta thử lại lần nữa song từ đại lực thần trùy nhám hiểm của người. Câu nói sau cùng hắn là hướng phía đại lực thần Chu Duy Thanh hung dữ mà nói. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Hoa tâm luyện đại não. Yêu đương vụng trộm bồi bổ trái tim. Tán gái chống buồn bã. Tán tỉnh giải trừ phiền não. Thầm mến thì tâm không ra. Tương tư không lo bị ngủ gật. Thường nói anh hùng không qua ải mỹ nhân. Nhưng anh hùng không nghĩ như vậy. Chẳng lẽ đem mỹ nhân lưu cho tiểu nhân sao? Mỹ nhân cũng không như vậy xem. Chẳng lẽ mỹ nhân không nên xứng với anh hùng sao? Hoan nghênh gia nhập. Nghe xong lời nói này của hắn, con mắt hải long lập tức phát sáng lên. Ái trà trà, thú vị, thú vị nha. Nguyên lai ngươi cũng là người trong đồng đạn. Sau này chúng ta phải hảo hảo tâm sự mới được. Thiên đế thiên ngân mỉm cười. Các ngươi không biết xấu hổ sao? Hải Long hừ một tiếng, loại người như ngươi cũng không phải chỉ có một người vợ, cũng không có tư cách nói chúng ta. Chạy đi hay là ở thì quyết định đi. Bất quá đừng hối hận nha. Thiên Ngân nhún vai. Ta chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy vũ trụ cuối cùng là cái gì. Như vậy đầu tiên chính là thực lực cuối cùng. Có lẽ chúng ta cùng một chỗ mới thành công hy vọng tạo ra thần tinh. Ta tại sao phải đi? Dung hợp thần giới vốn chính là ta nói ra, chẳng lẽ ta sẽ làm e mặt của mình sao? Ngươi cũng không nên hỏi ta như thế. Lục đại thần giới đã có ba vị quyết định lưu lại. Cầm đế Diệp âm trúc than nhẹ một tiếng. Ta vẫn còn muốn đi. Trường cung uy sững sờ. Ngươi phải đi sao? Âm trúc. Diệp âm trúc nhẹn miệng cười. Đúng vậy. Nhóm hậu đại của ta không có lựa chọn ở tại thần giới, mà là lựa chọn thuộc cuộc sống riêng của bọn hắn. Đã qua nhiều năm như vậy, không biết bọn hắn phồn diễn sinh sống như thế nào. Cho nên ta cuối cùng muốn tìm về đi xem. Xem bọn hắn hiện tại như thế nào Như vậy ta mới có thể yên tâm Bất quá ta muốn đi cũng không phải hiện tại chờ thần giới dung hợp Tất cả ổn định lại rồi ta sẽ mang theo Các vợ ta tự mình quay về đi xem Trường cung uy tức giận mà nói Nhưng mà cũng đừng nói như vừa rồi chứ Làm ta cứ tưởng Diệp âm trúc cười nói Cho các ngươi gia tăng chút niềm vui thú nha Cái này còn không tốt sao Nhìn ngươi hỏi ta như vậy Ngươi chỉ sợ là không chuẩn bị đi đúng không Trường cung uy hướng phía đường tam chép miệng. Kỳ thật ta rất lười. Có đường tam rồi dù sao ta cũng không cần quản cái gì. Ta có một tâm nguyện chính là đi thăm thú tất cả thế giới trước đó của mọi người. Vậy nhất định là một chuyện rất có ý tứ. Sắc mặt đường tam lập tức biến đổi. Trường cung, ngươi cũng không thể như vậy. Ta đã nói rồi, ta hiện tại đã không phải là người chủ đạo rồi. Nếu tính toán thần giới dung hợp, đó cũng là chuyện của người khác, không phải chuyện riêng của ta. Trường cung uy lúc này cười vô cùng sảo trá Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha Chúng ta đều thấy được Không có ai thích hợp hơn so với ngươi rồi Cái này ngươi cũng đừng từ rồi Đừng tam thậm chí hoài nghi Thằng này lúc trước trong cuộc chiến chúng thần Có phải là không có suất toàn lực hay không Cố ý chờ ở chỗ này để lừa bịp chính mình một vố Một cái âm thanh trầm thấp mang theo vài phần bất mãn vang lên hấp dẫn lực chú ý tất cả mọi người. Này này, còn có ta đấy. Các ngươi đừng là xem như đại cục đã định như thế chứ. Ta còn chưa nói ta đi hay là ở đấy. Nói chuyện không phải là cuồng thần lôi tưởng sao? Lúc này hắn chính là vẻ mặt phiền muộn, tức giận nhìn chăm chú mọi người, hiển nhiên là không hài lòng chính mình bị xem nhẹ. Tiên đế Hải Long ôm cổ của hắn, hắn so với Lôi Tưởng thấp hơn một ít, bộ dạng như vậy thoạt nhìn có chút cổ quái. Mới phải đi sao? Mà ngươi dám đi sao? Lôi tường trừng mắt. Dù thế nào, ta đi ngươi cũng không cản được. Hải Long hừ lạnh một tiếng. Đi cái gì mà đi? Ngươi đi rồi ta tìm ai đánh nhau đây? Trong nhà bị ủy khuất thì tìm ai hả giận đây? Tên mập kia quá xảo trá. Nào có công mãnh được như ngươi? Lôi tường có chút đắc ý nói. Đúng thế. Ca ca thế nhưng mà sắt thép ngay thẳng. Hải Long nói. Vậy ngươi còn có đi hay không? Đi sao? Đi cái rắm. Các người đều không đi. Ta đi chẳng phải là lộ ra ta rất nhỏ mọn sao. Nam nhân sắt thép có thể nào lại làm như thế. Hơn nữa cùng một chỗ với mọi người cũng rất có ý tứ. Đồng bọn như vậy đoán chừng cũng không có nơi nào tìm được. Hơn nữa thiên ngân nói đúng. Chúng ta làm một cái thần tinh chơi đùa cho vui đi. Về sau không cần lo loạn lưu khỉ gió gì trong vũ trụ nữa. Cái lỗ đen này mà đến một lần nữa thì đúng là tức chết. Không đi. Đúng vậy. Tất cả thần vương đã quyết định. Tại một cái chớp mắt đều đã xác định. Không bài trừ có khả năng xúc động. Nhưng giờ khắc này ai cũng sẽ không vì phần xúc động này mà hối hận. Bọn hắn cần một cái thần giới mới. Cần một cái thần giới đoàn kết nhất trí. Quan trọng nhất là bọn hắn đều cần một cái thần giới cường đại. Có thể thủ hộ người nhà thần giới mình. Sẽ không phải bởi vì một lần thời không loạn lưu. Bởi vì gặp được lỗ đen mà dễ dụa. Thiên ngân giống như cười mà không phải cười nói. Đoán chừng bọn hắn cũng đang nóng này. Chúng ta hay là trước tiên đem trung tâm thần giới dung hợp đi? Bằng không thì có một chút tên bị vợ quản nghiêm nếu quay về đoán chừng sắp bị đánh. Hải Long tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi ý nói ai vậy? Ngươi cho rằng ta thật sự sợ sao? Thiên Ngân nhíu lông mày bí hiểm. Nhưng ngay sau đó, trên mặt Hải Long biểu lộ đã biến thành dáng tươi cười nịnh nọt. Đúng vậy, ta sợ, ta rất sợ. Nhanh đi các vị huynh đệ, chúng ta dung hợp trung tâm thần giới đi. Ha ha ha! Các vị thần vương nhìn bộ dáng của hắn không khỏi một hồi cười rộ lên. Thời gian dài như vậy đến nay, tất cả áp lực tại trong lỗ đen tựa hồ cũng trong nháy mắt này toàn bộ phóng thích. Cho dù là đối với thần cách mà nói, giờ khắc này bọn hắn cũng có cảm giác thật tốt. Đợi tiếng cười mọi người thu nghỉ, đường tam mới mở miệng nói ra. Còn có một vấn đề chúng ta nhất định phải lập tức giải quyết. Nếu là bảy đại thần giới chúng ta dung hợp, tên của thần giới cũng nên đặt lại một cái. Cũng không thể tên thần giới trước đây của chúng ta để đặt tên, mọi người nghĩ ra tên gì hay không. Thoát ly, lỗ đen, tất cả đều hướng về phương hướng tốt. Bảy đại trung tâm thần giới ngay ở chỗ này, hơn nữa đều đã bắt đầu tự động hấp thu năng lượng trong vũ trụ. Dung hợp trung tâm thần giới cũng không phải chuyện khó khăn. Cho nên hắn hiện tại một chút cũng không nóng nảy, mà một lần nữa nhắc tới chuyện đặt tên này. Bởi vì kẻ tạo thần giới sẽ dùng thần giới đấu la làm hạch tâm trên bọn hắn bên này lại chiếm được nửa số sáu đại thần vương. Hắn không nói người ta cũng không nên đưa ra, cho nên đường tam mới dẫn đầu nói ra. Tất cả mọi người lâm vào suy tư, trường cung uy cười nói. Kỳ thật cái này cũng không khó, chúng ta nhiều thần giới như vậy dung hợp cùng một chỗ, số lượng thần cách tăng nhiều. Chúng ta là một cái chỉnh thể, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể đi tới. Trở thành cái thần giới mới này trên thực tế Xa xa áp đảo phía trên thần giới phía trên Ta xem không bằng gọi là Đại Thần Khuyên đi Siêu thoát tại phía trên thần giới bình thường Đại Thần Khuyên sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau Đường Tam là người thứ nhất tỏ vẻ đồng ý Ta cảm thấy không tệ Vậy gọi là Đại Thần Khuyên là được rồi Đại Thần Khuyên như trước sẽ thiết lập ủy ban thần giới Do 12 vị chúng ta cùng nhau chủ trì Các ngươi ai cũng đừng muốn chạy nha Tại trước khi toàn bộ thần giới ổn định lại Ai cũng không cho xin phép nghỉ. Càng đừng muốn làm vung tay trưởng quầy. Ta có thể tạm thời chủ trì, nhưng chờ ta tìm được con trai, về sau phải thay phiên. Ai cũng đừng chạy, mọi người theo như trình tự mà làm. Cũng không thể một người là ta bận rộn, các ngươi đều phải có trách nhiệm. Trách nhiệm phải cùng nhau gánh chịu. Hắn đã sớm nhìn ra bên trong 12 vị thần vương có mấy người có ý định sau khi thần giới mới thành lập sẽ bỏ chạy, cho nên mới chịu đáp ứng. Người thứ nhất vẻ mặt đau khổ đúng là băng hỏa ma chủ dung niệm băng. Đường Tam, ngươi không thể như vậy nha. Chúng ta như là đã nói trước rồi đấy. Đường Tam cười hắc hắc. Ta đã nói với Huynh là nói về trước đó là thần giới đấu la. Nhưng hiện tại đã là đại thần khuyên rồi. Ta hiện tại đã nói không tính rồi. Huynh xin phép nghỉ cũng được. Chỉ cần ủy ban thần giới thông qua là được. Chúng ta 12 vị thần vương cơ mà. Ta có thể bỏ một phiếu cho Huynh cũng không có vấn đề. Ngươi kê tên này. Dung niệm băng một hồi im lặng. Hải Long không thể chờ đợi được mà nói. Trước hết như vậy đi, về sau trật tự như thế nào sau này hãy nói sau. Chúng ta trước tiên đem trung tâm thần giới dung hợp, mặc dù thời gian không dài, nhưng chúng ta cũng là đã trải qua thời khắc sinh tử. Bây giờ còn có cái gì trọng yếu hơn so với đoàn tụ cùng người nhà cơ chứ? Được. Mười một vị thần vương tản ra, đem trung tâm thần giới dán hợp cùng một chỗ. Đường Tam nhìn chúng thần chung quanh mà mỉm cười. Quang mang trong mắt sáng rực, hai tay hướng phía trung tâm thần giới đấu la lang không ấn xuống. Lập tức trung tâm thần giới đấu la phát ra một tiếng vù vù, vốn là mặt ngoài cứng rắn đã chóng mặt hòa tan, vầng sáng khoách tán hoàn toàn rộng mở. Các vị thần vương cũng bắt đầu riêng phần mình thao túng trung tâm thần giới của mình, hoàn toàn mở ra. Đây là thành lập tại trên cơ sở tín nhiệm, bởi vì ở thời điểm này trung tâm thần giới là yếu ớt nhất. Bảy đại trung tâm thần giới riêng phần mình mở ra tự động sinh ra tác dụng hấp dẫn. Trước đó chúng đều hấp thu hỗn độ chi lực, lúc này hiệu quả đã hiển hiện ra rồi. Bảy đại trung tâm thần giới dẫn dắt lẫn nhau, hấp thu lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy cái quang đoàn bắt đầu chậm rãi hướng một cái hạch tâm dung hợp qua. Mặc dù biết rõ sẽ không có vấn đề gì, các vị thần vương vẫn là thập phần cảnh giác chú ý toàn bộ quá trình dung hợp. Không ngừng thông qua thần trí của mình đối với trung tâm thần giới tiến hành can thiệp. Cần phải lại để cho trung tâm thần giới triệt để rộng mở. Làm cho cả quá trình dung hợp trở nên không hề có khoảng cách Giới tình huống bình thường, nếu như hai cái thần giới khai chiến Sẽ có một cái thần giới triệt để hủy diệt cái thần giới khác Về sau mới có thể xuất hiện loại tình huống trung tâm thần giới thôn phệ này Mà cái này tất nhiên sẽ tăng cường lực lượng trung tâm thần giới Mà giờ khắc này mời một vị thần vương liên thủ mở ra thần giới riêng phần mình Không hề giữ lại tiến hành dung hợp Cái này tại trong vũ trụ cơ hồ là không thể nào xuất hiện Bởi vì rất khó có một cái thần giới sẽ tin tưởng thần giới khác. Nếu không có đã trải qua sinh tử, đã trải qua thời không loạn lưu cùng lỗ đen tẩy lễ. Bảy đại thần giới cũng không thể nào làm được một bước này. Nhưng hiện tại bọn hắn đều chỉ có một tâm nguyện, đó là trở nên cường đại hơn. Bảy đoàn hào quang dần dần hội tụ, đã được trước đó hấp thu hỗn độn chi lực ảnh hưởng. Chúng riêng phần mình tiêu hao thần lực đều đã nhận được bổ sung nguyên vẹn. Lại có lúc trước cùng ở trong định thần trận. Trung tâm thần giới cũng không bài xích lẫn nhau, toàn bộ quá trình dung hợp rất thuận lợi, rất nhanh. Bảy đại trung tâm thần giới đã biến thành một đoàn quang cầu nhiều màu, vầng sáng thấp thoáng không ngừng thăng hoa biến ảo. Các vị thần vương đều có thể rõ ràng cảm giác được bên trong trung tâm thần giới vừa mới bắt đầu dung hợp có năng lượng chấn động, giống như là giáng phun thẳng tắp bay lên. Thần giới dung hợp đó là phát triển gấp bao nhiêu lần? Hú chi là bảy đại thần giới cùng nhau dung hợp, tại trong toàn bộ vũ trụ đều là hành động vĩ đại. Vừa lúc mới bắt đầu Hào quang bảy đại trung tâm thần giới Chỉ có thể khuếch tán đến phạm vi vài trăm mét Nhưng rất nhanh cái phạm vi này Bắt đầu gia tăng mãnh liệt Đường tam chờ 11 vị thần vương Được phiến quang mang này bao phủ trong đó Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được Trung tâm thần giới Ở giữa cùng mình có liên hệ chặt chẽ Chính bởi vì bọn họ là hoàn toàn Mở ra tiến hành dung hợp Cho nên trung tâm thần giới không có xuất hiện Bài xích đối với bất luận một người nào bọn họ Nói cách khác 12 vị thần vương đều có năng lực điều động trung tâm thần giới hoàn toàn mới này Mặc dù thần giới đấu la làm hạch tâm, nhưng thần giới đấu la tương đối đã có 6 vị thần vương Cho nên lúc này phía dưới dung hợp cũng nói không nên lời Ai có thể tại bên trong trung tâm thần giới càng chiếm tiện nghi Mà công bằng chính là tình huống đường tam muốn nhìn thấy nhất Thần giới vừa mới dung hợp, 12 vị thần vương cùng nhau đã trải qua sinh tử Hiện tại đúng là thời điểm quan hệ khẩn mật nhất Phần quan hệ này càng được củng cố đó chính là tình hữu nghị hằng cổ không thay đổi, mà hữu nghị ở giữa thần vương sẽ là trụ cột để đại thần khuyên phát triển trong tương lai. Hào quang lan tràn, không biết đã qua bao lâu thời gian, bảy đại thần giới dung hợp hào quang kéo không biết mấy vạn dặm, thậm chí vượt qua hào quang của các mặt trời trung quang trong vũ trụ. Mà nương theo lấy hào quang khoách trương, năng lượng trong phạm vi vũ trụ đang bị chúng liên cuồng hấp thù lấy. Hỗn độn chi lực đã trở thành năng lượng hạch tâm của đại thần khuyên cũng đã trở thành nội tình hoàn toàn mới của trung tâm thần giới đại thần khuyên. Đường Tam cùng 11 vị thần vương từ bên trong năng lượng khổng lồ như vậy cảm thụ được chính mình thăng hoa. Đúng vậy, đã được thần giới phụng dưỡng, mỗi người bọn hắn đều đang thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên. Đó là thần lực bản thân tăng lên cũng là tăng lên cấp độ. Thông qua trung tâm thần giới hoàn toàn mới, bọn hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm giác tất cả trong vũ trụ. Trước đó lỗ đen đã triệt để biến mất, không biết đi nơi nào. Mà cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ người nào dám nói đủ hiểu rõ về vũ trụ Nhất là đối với phương diện thời gian cùng không gian càng phải như vậy Bầu trời một ngày, dưới mặt đất một năm Cái này kỳ thật nói chính là biến hóa bên trên thời gian mà thôi Rốt cục, không biết đã qua bao lâu thời gian Một cái trung tâm thần giới xuất hiện lóe ra nhạt vầng sáng màu trắng và màu vàng Cái hào quang kéo dài không biết mấy vạn dặm đúng là đang được nó thành hình trong nháy mắt đó Tốc độ ánh sáng toàn bộ gom lại. Một cái chớp mắt tất cả vầng sáng toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có một cái màu vàng rực rỡ. Toàn thân trung tâm thần dưới hình dạng như là hạt táo lơ lửng tại giữa không trung. Cái trung tâm thần giới này thể tích cũng không quá lớn. Độ cao ước chừng có 3 mét. Đường kính nơi to nhất cũng là hơn 1 mét mà thôi. Trung tâm thần giới màu vàng chung quanh vây một vòng vầng sáng màu trắng nhàn nhạt, nhạt. Đường tam nở nụ cười. Trên mặt 11 vị thần vương không hẹn mà cùng toát ra dáng tươi cười Cho dù là dùng tu vi của bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được Tại bên trong trung tâm thần giới không lớn này ẩn chứa thần lực khủng bố thâm bất khả chắc Thiên ngân cảm thán nói Thoạt nhìn hỗn độn chi lực trợ giúp so với trong tưởng tượng của ta còn càng lớn hơn Hơn nữa, còn có năng lực dung hợp thần lực dị trùng Không có hỗn độn chi lực, trung tâm thần giới chúng ta không có khả năng dung hợp hòa hợp như thế Vậy cũng là chuyện xấu biến thành chuyện tốt rồi. Trước mắt trung tâm thần giới so với bảy đại trung tâm thần giới trước đó không biết cao hơn bao nhiêu cấp độ. Có sự hiện hữu của nó, tất cả mặt trời chung quanh, hào quang cơ hồ toàn bộ trở nên mờ đi. Đáng sợ hơn chính là, các vị thần vương thông qua nó để cảm giác, thậm chí có thể cảm ứng được không gian lúc này bao trùm các tinh hệ bên ngoài phạm vi rất khổng lồ, mà cái trung tâm thần giới này đang cắn nuốt năng lượng trong vũ trụ để bổ sung bản thân. Không hề nghi ngờ Một cái trung tâm thần giới nội tình như thế làm hạch tâm của Đại Thần Khuyên. Tương lai Đại Thần Khuyên nhất định là tồn tại bất khả hạn lượng. Một bước tối trọng yếu nhất đã hoàn thành. Chuyện kế tiếp chính là đơn giản. Trường Cung Uy hướng Đường Tam làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đường Tam hướng hắn mỉm cười, làm ra động tác đồng dạng. Trường Cung Uy lại lắc đầu. Đường Tam đang nhìn hướng các thần vương khác. Chưa vị thần vương khác cũng hướng hắn làm ra thủ thế như vậy. Không có đường tam chủ điều khiển, sẽ không có thần giới trùng sinh lúc này. Cho nên, trong nội tâm bọn hắn đối với đường tam đều tràn đầy cảm kích, càng tràn ngập một loại tín nhiệm tuyệt đối. Giờ khắc này, không có ai so với hắn càng có tư cách mở ra cái thần giới hoàn toàn mới này. Đường tam mím chặt bờ môi, đại trưởng phu việc đáng làm thì phải làm. Hắn cũng không có khách khí cái gì nữa. Từng bước một hư không đi về hướng trung tâm thần giới hoàn toàn mới. Cái bàn tay thứ nhất đặt tại phía trên trung tâm thần giới. Ông lên một tiếng. Trong chốc lát đường tam toàn thân kịch chấn. Thời điểm hắn đụng chạm đến cái trung tâm thần giới này, cảm giác đầu tiên chính là tinh khiết, tinh khiết không gì sánh kịp. Thần lực vô cùng khổng lồ không có nửa phần tạp chất, càng như là giấy trắng. Mà khi bàn tay của hắn ấn lên, một cái chớp mắt đường tam chỉ cảm giác tất cả thần thức của mình đều đang lập tức bị hút vào trong đó. Ngay sau đó, thần thức dường như nháy mắt chảy qua nghìn năm bình. Tại trong toàn bộ trung tâm thần giới chạy một vòng Đường Tam thấy được tiểu vũ Thấy được đường vũ đồng Cũng nhìn thấy nhóm gia quyến thần vương khác Thấy được chúng thần trông mong Vốn là bên trong bảy đại trung tâm thần giới không gian Cộng lại tổng hợp đều không bằng một phần vạn trung tâm thần giới hoàn toàn mới này Hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai Nhân họa đắc phúc Bên trong đồng mối đại thần khuyên Lúc này chỉ có một cái bình đài rộng lớn khổng lồ vô hạn Tất cả thần cách của bảy đại thần giới. Lúc này tụ đều đứng ở trên bình đài này. Bọn hắn đều tại lo lắng cùng đợi. Trước đó toàn bộ trung tâm thần giới biến hóa, bọn hắn đều ý thức được cái gì. Hồng Chi còn cảm nhận được thần vương đối phương tồn tại. Bọn hắn đều tại lo lắng cùng đợi, cùng đợi người tâm phúc trở về. Tiểu vũ nắm chặt tay đường vũ đồng, cứ như vậy ngồi dưới đất. hoắc vũ hạo lúc này như trước hôn mê, đang dựa tại trên đùi đường vũ đồng. Mộc tử mặc chấp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện lấy. Gia quyến các vị thần vương, thần cách bảy đại thần giới tất cả đều cầu nguyện Bọn hắn vừa rồi đã trải qua biến hóa long trời lở đất, thiên hôn địa ám Không biết bao nhiêu lần bọn hắn đều cho rằng tất cả tại đây sắp sụp đổ, đi về hướng hủy diệt May mắn cuối cùng tất cả đã an định lại Thần giới dung hợp tựa hồ là thành công rồi Bởi vì bọn họ thấy được lẫn nhau Thế nhưng mà vì cái gì nhóm thần vương còn chưa có trở về Đúng lúc này Khuôn mặt rõ ràng xuất hiện ở bên trên bầu trời vô cùng cao. Tướng mạo của hắn là thân thiết như thế. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, cơ hồ tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô. Chẳng phân biệt được thần giới tuy hai mà một. Tam ca. Cha, Tiểu vũ cùng đường vũ đồng cơ hồ là đồng thời hoan hô ra tiếng. Giữa không trung, hư ảnh đường tam hướng bọn hắn mỉm cười. Mọi người cứ an tâm, chúng ta đều không có việc gì. Xin chờ một lát để cho chúng ta trùng kiến thần giới. Còn có, chúng ta đã rời khỏi lỗ đen, tất cả an toàn, tất cả đều phải một lần nữa bắt đầu. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Tiếng hoan hô lập tức như là núi thở hải khiếu vang vọng tại toàn bộ đại thần khuyên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoan hô tung tăng như chim sẻ mà nhảy cả tương. Đáng giá rồi, tất cả đều đáng giá rồi. Bọn hắn sống sót rồi, các vị thần vương cũng đều sống sót rồi. Còn có cái gì càng có thể làm cho bọn hắn càng kích động hơn đây? Huyền Nguyệt ngồi trồm hùng trên mặt đất khóc không thành tiếng. Trước khi tại thần giới dung hợp, nàng có một đoạn thời gian rất dài đều cảm thụ không đến an ngốc tồn tại. Khi đó nàng đã là tâm như cho tàn, mỗi tâm tuyệt vọng thậm chí làm cho nàng sinh ra ý niệm tự sát trong đầu. Nàng một khắc đều không muốn chờ nhiều hơn nữa. May mắn thời gian đau khổ đi qua, bọn hắn đúng là vẫn còn đều còn sống. A ngốc còn sống, mình cũng còn sống. Bên người nhiều thần cách như vậy Giờ khắc này nàng thậm chí ngoại trừ thút thít nỉ non ra Ngay cả năng lực suy nghĩ cũng không có Tử yên, tử tuyết ôm nhau mà khóc Mặc nguyệt ở bên cạnh sôi nổi Thiên cầm sớm đã là khóc thành nước mắt Cánh tay ông phiêu miểu thân thể sụi lơ Thành công rồi Bọn hắn thành công rồi Bọn họ là 12 thần vương vĩ đại Rất nhanh Trương khuôn mặt thứ hai cũng xuất hiện ở giữa không trung Đúng là quang minh thần vương trường cung uy Kế tiếp là vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm Ngoại trừ Hoắc Vũ hạo gia, Toàn bộ 11 vị thần vương toàn bộ xuất hiện tại giữa không trung. Thời điểm hóa thành quang ảnh Toàn bộ trong trung tâm đại thần khuyên lần nữa sôi trào Thần vương trở về, thần vương trở về, thần vương trở về Nhóm thần cách của bảy đại thần dưới lúc này trong miệng đều điên cuồng la lên Đường tam nhìn về phía trường cung uy Hắn là người thứ nhất lạc ấn tại trên trung tâm đại thần khuyên Không hề nghi ngờ, đối với trung tâm thần giới độ khống chế mạnh yếu cũng có cường đại nhất. Trước đó nhóm thần vương đã đáp ứng hắn, trước tiên muốn đi trước tìm về đấu la đại lục. Mà lúc này trùng kiến thần giới, đường tam đúng là người thứ nhất lạc ấn. Trường cung uy ha ha cười, cao giọng nói ra. Thần nói phải có ánh sáng, cho nên đã có quang. Một đạo hào quang sáng chói sáng lên tại bên trong trung tâm đại thần khuyên. Hóa thành một cái quang đoàn vô cùng sáng ngời giống như Thái Dương. Chỉ là cái quang đoàn này sáng chói màu vàng, cũng không chói mắt hiện lên sáng lạng. Khí tức quang minh giống như sáng sớm rêu rác tại bên trong trung tâm thần giới. Mà bên ngoài trung tâm thần giới, một vòng ánh mặt trời cũng phù hiện ở trong vũ trụ. Tử thần A Ngốc thứ hai mở miệng nói. Ban ngày cùng đêm tối biến hóa, nhân gian cùng thần giới lẫn nhau. Màn đêm nối gót hàng lâm. Kim quang ảm đạm. Một vòng tử nguyệt bay lên mang theo nhẹ nhàng cùng u tĩnh, vút lên lấy cảm xúc kích động của mọi người. Là sáng thế, nhóm thần vương đang sáng thế. Bọn hắn đang sáng tạo thần giới hoàn toàn mới. Cuồng thần lôi tường trầm giọng nói. Mặt đất chiếu tải chúng ta, thay nghén vạn vật. Trên mặt đất ầm ầm vang lên, bình nguyên sông núi bắt đầu xuất hiện. Các loại mặt đất hình dạng cao thấp khác nhau không đều, lại làm cho tất cả tràn ngập sinh cơ. Tiên đế Hải Long ha ha cười nói. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tiên. À nhầm không phải, thần giới cũng phải có sinh cơ. Xem tiên vân phiêu miểu của ta, sinh cơ bừng bừng. Trên bầu trời xuất hiện từng đám mây, mưa bụi tí tách phiêu đãng mà xuống, ướt át lấy không gian, sinh cơ dường như tùy thời sắp sửa đổi phát. Thiên đế thiên ngân mỉm cười nói, ngoại trừ con người, còn những sinh vật khác xứng đáng, trí tuệ ban cho chúng, làm bạn chúng ta sinh trưởng. Nghe được mấy chữ những sinh vật khác. Ánh mắt đường tam thoáng ngưng chạy thoáng một phát. Muốn nói cái gì đó lại đúng là vẫn còn nhịn được. dung thần giới hôm nay cường đại, bi kịch thần thú trước đây cũng không có khả năng tái xuất hiện. Dung Niệm băng cười nói, thần còn có lẽ có đầu bếp, thí dụ như ta. Được rồi nói chính sự đi. Trong đại thần khuyên cảm xúc biến hóa, ta thay đổi đệ ngốc của ta ban cho cảm xúc biến hóa, thất tình lục dục Bảy đại thần nguyên tội của thần giới đấu la chậm rãi đi ra, hướng không trung hành lễ. Cầm đế diệp âm trúc khoanh chân ngồi xuống, một cái đàn cổ đặt ngang tại trên gối, giai điệu du dương, nhịp điệu vang lên. Vạn vật sinh trưởng cần phải có âm thanh, tiên âm lợn lờ hàng lâm. Toàn bộ thế giới tùy theo trở nên tươi mới, dường như có côn trùng kêu vang chim hót, lại dường như là núi non sông ngòi kêu gọi cơ động cùng liệt diễm tay nắm tay đi ra. Dùng thiện lương làm gốc, quét dọn tà ác, bổn nguyên mà đứng, thân chính thần thanh. Quang mang đen trắng do hòa gieo rắc trải rộng toàn bộ thần giới. Thiện lương chi thần truyền bá thiện lương, tà ác chi thần giám sát tà ác. Đây là trách nhiệm vốn có của bọn hắn. Đại lực thần Chu di thanh nghiêm trang khó được. Lực lượng là tất cả nguồn suối, chúng ta sẽ che chở tất cả trong đại thần khuyên, nếu không lại để cho tai nạn hàng lâm. Ông lên một tiếng, toàn bộ trung tâm thần giới kịch liệt chấn động thoáng một phát. Một loại tin tưởng khó có thể hình dung xuất hiện tại trong lòng mỗi một vị thần cách. Đường Tam là một người cuối cùng đi tới. Vạn vật sinh trưởng, vạn vật sống lại. Sinh mệnh cùng hủy diệt đồng nguyên, tuyệt vọng cuối cùng là tân sinh. Sáng tạo đi Đại Thần Khuyên hoàn toàn mới, tất cả đều hoàn toàn mới. Để cho chúng ta cùng một chỗ cùng nhau phát triển, cùng một chỗ cùng nhau sáng tạo ra viên thuộc về chúng ta. Âm âm âm, trung tâm Đại Thần Khuyên đột nhiên trở nên một mảnh trắng xóa, tất cả đều nhìn không tới nữa rồi. Nhưng mỗi một vị thần cách tại giờ khác này tuy cũng có loại cảm giác thương hải tăng điền. Dường như tại trong chốc lát đã trải qua nghỉ loại gặp chắc trở, tất cả biến hóa. Khi ánh mắt bọn hắn đã rõ ràng, bọn hắn đã làm đến nơi đến trốn, bọn hắn nhìn thấy là một cái thế giới hoàn toàn mới. Trên bầu trời là thái dương màu vàng, phương xa là nguyệt lượng màu tím. Cả hai dao ánh sinh huy, mặt đất vạn vật sinh trưởng, vô số thảm thực vật đang xanh um tươi tốt hiện ra. Vân vũ phiêu miểu dường như lại để cho bọn hắn về tới nhân gian. Thần lực nồng đậm gần như sền sệt đang lặng yên không một tiếng động rót vào trong cơ thể mỗi một vị bọn hắn, đền bù suy yếu của bọn hắn. Thế giới liếc trong không đến giới hạn dường như không có cuối cùng. Cái này giống như là một quả tinh cầu mới. Núi non sông ngòi, thương hải tăng điền, không không chân thực. Trên bầu trời thân ảnh 11 vị thần vương cũng một lần nữa trở nên ngưng thực. Tại trong bọn họ. Vầng sáng sáng lạn lơ lửng ở tại đâu đó trong trung tâm đại thần khuyên. Nương theo lấy nổ mạnh, một toàn núi cao nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, mãi cho đến dưới chân bọn hắn. 11 vị thần vương rơi trên mặt đất, một cái quang văn kỳ dị bên cạnh tự nhiên hiển hiện mà ra. Trung tâm đại thần khuyên cứ như vậy lơ lửng tại chính giữa, hô ứng khí tức của mỗi một vị bọn hắn. Thần giới hoàn toàn mới tên là đại thần khuyên, do 12 vị thần vương chúng ta cùng nhau trưởng quản. Đại thần khuyên sao? Cái tên này cũng không có rung động cỡ nào. Nhưng giờ khác này, trong nội tâm mỗi một vị thần cách cũng tràn đầy kích động. Bọn hắn lại có nhà, có tân sinh, rốt cục tiến đến rồi. Tại trong vũ trụ, một cái quang cầu trắng noãn xuất hiện, bên trong ẩn ẩn có hào quang màu tím lượn lờ. Nó thể tích có thể so với mặt trời, nó nhìn như chậm chạp phiêu đãng lấy, nhưng những nơi đi qua tất cả tinh quang đều ảm đạm. Cái này là đại thần khuyên. Một cái thần giới hoàn toàn mới do 12 vị thần vương chủ trì. Do bảy đại thần giới dung hợp mà thành thần giới hoàn toàn mới. Nó mới vừa vạn sinh ra, nhưng nó cũng đang được hỗn độ chi lực dung hợp. Mỗi thời mỗi khắc đều đang dùng tốc độ gấp bao nhiêu lần mà phát triển. Đại thần khuyên xuất hiện, thần tinh còn xa xôi sao. Các ngươi hiện tại muốn làm gì nhất? Ta phải đi về tìm vợ ta. Ta tán thành. Ta cũng vậy. Tất cả âm thanh nhao nhao vang lên. Hải Long là người nói cuối cùng ta muốn trở về bị vợ ta đánh. Như vậy bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện đường môn anh hùng chuyện kết thúc tại đây. Mời mọi người cùng nghe các bộ truyện khác trên kênh H2X Audio trong thời gian tới nhé. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh.